mẫu thân bạch tiểu thần trầm thấp hô thanh bánh bao mặt tức giận đến phình phình làm như thực phẫn nộ hoa tâm đồ ăn cha lại thương tổn ngươi có phải hay không ngươi ngày hôm qua có hay không khóc nơi này còn đau không đau hắn tay nhỏ lại sờ hướng mẫu thân ngực xì bạch tiêm tiêm bị tiểu ra hỏa nghiêm trang dáng vẻ chọc cười tâm tuy rằng rất đau nhưng có trước mắt này viên trấn đau hoàn cái gì đau cũng tan thành mây khói gì Ngươi cái này vô tâm không? Phổi, con cười. Mất công ta ngày hôm qua tìm ngươi lâu như vậy, nguyên lai like ở hô hô ngủ nhiều. Bạch tiểu thần quận bách mà ném ra tay, này mẫu thân, sắc mặt hồng nhuận, hoàn hảo không tổn hao gì, tựa hồ là hắn lo lắng quá mức. Đúng rồi, tiểu thần ngươi là như thế nào tìm được mẫu thân? Bạch tiêm tiêm cong môi cười cười, ngồi dậy đem tiểu ra hỏa cuốn vào trong lòng ngực. Yêu thương mà trà đạp kia phấn phấn nộn nộn gương mặt. Ngô, hư mẫu thân, đau quá, đừng niết. Bạch tiểu, thần thế lưỡi nói, là hoa cúc tím tỉ tỉ tìm được ta, nói biết mẫu thân rơi xuống. Ta liền cùng nàng tới. Bạch tiểu thần hôm qua từ trong cung trở về, tìm khắp tứ vương phủ sở hữu góc, đều không có mẫu thân tung tích, sau lại nghe cuối mùa thu nói, mẫu thân bị thương vân hồ ly trong bụng tiểu hải tử. Bị cha trục xuất khỏi ra môn đi. Bạch tiểu thần lúc ấy là lại tức lại hận, tưởng cấp mẫu thân lấy lại công đạo. Hắn thịnh khí lăng nhân mà vọt vào vũ mặc các tìm lão cha lý. Luận, nhưng lão cha trực tiếp cùng hắn chơi mất tích, nói là trấn an song vân hồ ly sau bị chiêu vào trong cung, chính vì hút huyết yêu nhân sự vội sức đầu mẻ chán. Kỳ thật, bạch tiểu thần không phải đi nháo. Chỉ là muốn hỏi rõ ràng, hắn ở trong lòng là, cực không muốn tin tưởng lão cha sẽ lại lần nữa thương tổn mẫu thân, có phải hay không có khổ chung đâu. Hắn không thể hiểu hết. Mẫu thân, người tin cha sao? Bạch tiểu thần sâu kín hỏi câu, như mực hai mắt tràn đầy ảm đạm. Cảm xúc, tin. Bạch tiêm tiêm rũ mắt, làm như ở để tay lên ngực tự hỏi. Tin vẫn là không tin, đều đã không quan trọng. Quan trọng là... Nàng rốt cuộc có thể được như ý nguyện, quá tân sinh sống, tiêm nhi, đêm qua ngủ ngon sao, ngàn đêm bưng nóng hôi hổi đồ ăn sáng đẩy cửa mà nhập, thoáng nhìn trên giường tiểu quỷ, chợt câu môi mà cười, bạch tiểu thần, tới rất sớm, đại sáng sớm ăn vạ người mẫu thân trong lòng ngực, mau xuống dưới, ta ôm một cái, ngàn đêm đem đồ ăn phóng, thỏa đáng, chiều tiểu ra hỏa vươn cánh tay dài, gì? soái ca thúc thúc, ngươi nhận thức ta sao? Bạch tiểu thần cũng không câu nệ, hai điều cẳng chân trừng, đem ngàn đêm phát cái đầy cõi lòng. Ai ra, rất trọng, ngàn đêm ôm hài tử, chế nhạo nói. Ô à, lại là một cái diễu cợt ta này đáng thương tiểu hoa nhi người xấu. Hừ, nhân ra đây là to lớn, không phải béo được không? Bạch tiểu thần vô cùng chua sót mà lên án, ánh mắt đen lấy quay tròn chuyển a chuyển, thúc thúc ngươi, còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu. ngươi lớn lên cũng thật đẹp, cùng hoa tâm đồ ăn không phân cao thấp đâu. tiểu thần, hắn là ngàn thúc thúc, bạch tiêm tiêm khoác hảo áo ngoài, xoay người xuống giường. a, ngàn đêm thúc thúc, mẫu thân mệnh kỵ sĩ, tấm tắc hạnh ngộ hạnh ngộ. bạch tiểu thần duỗi tay cầm ngàn đêm đại trưởng, một bộ sùng kính đến cực điểm sang mị bộ dáng. a, lanh lợi. Nàn đêm cao rộng mà cười, yêu thích không buông tay mà sờ sờ tiểu ra hỏa thịt, phình phình khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này, tuy không phải hắn thân sinh cốt nhục, nhưng hắn đánh đáy lòng thích, ba người nói nói cười cười, dùng xong đồ ăn sáng. Nàn đêm ma cung ra kiện khó giải quyết sự, không thể không hồi cung bình ổn. Bạch tiêm tiêm cùng bạch tiểu thần ngồi ở trong viện, lười biếng mà phơi thái dương, nghe ô mai ám hương, hoảng hốt cảm thấy năm tháng như thế tĩnh hảo. Một lòng là chưa bao giờ từng có yên lặng, nay tòa biệt viện càng tựa một chỗ thế ngoại. Đào nguyên, cảnh đẹp say lòng người tâm thần, còn có trí thân người làm bạn, bạch tiêm tiêm cảm thấy hẳn là thỏa mãn, vừa ý mỗ một chỗ thật giống như thiếu hụt một thứ. Mẫu thân, ngươi theo chính là vì sao? Bạch tiểu thần nằm ở mẫu thân trên đùi, nghi hoặc mà chừng lớn đôi mắt nhìn mẫu thân sâu kim đi tuyến. Vật nhỏ. Ngươi cũng thật không nhãn lực kính, đây là ưng, diều hâu ngươi hiểu hay không? Bạch tiêm tiêm chán nản vô ngữ, nàng theo công có như vậy kém cỏi sao? Ta, mẹ, thật đúng là không thấy ra tới, đem diều hâu tu đến cùng vịt giống nhau, mẫu thân ngươi thật giỏi. Bạch tiểu thần múa mép khô môi chế nhạo, là đưa cho lão cha sao? Bạch tiêm tiêm thần sắc hơi liễm, ngừng tay trung động tác gắt gao nắm chặt kia màu xanh lá cẩm túi là thiếu cấp ngàn đêm hắn vì nàng làm nhiều như vậy nàng lại vô lấy hồi báo nhàn tới không có việc gì liền nghĩ theo một cái trừ tả cẩm túi đó chính là ngàn thúc thúc lâu bạch tiểu thần hiểu rõ mà cười cười mẫu thân ngươi thích ngàn đêm thúc thúc sao hắn giống như thực thích ngươi đâu em làm sao bây giờ Hảo dối rắm đâu ngươi câm miệng cho ta tiểu tổ tông Bạch tiêm tiêm che lại tiểu gia hỏa kia lại nhảy miệng, than nhẹ một tiếng nói, mẫu thân chỉ cần ngươi, tiểu thần. Chính là, ta lại không thể cưới mẫu thân, ta tương lai còn phải cưới vợ, mẫu thân A, thừa tuổi trẻ chạy nhanh đem chính mình gả cho đi. Nếu là thành hoàng kim thừa nữ, ta đây không phải, muốn dưỡng ngươi cả đời, ai? Mộ dung dập trần, có phải hay không chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ta đối với ngươi trung thành? Tay nâng, đao lạc, nàng dục sinh sôi chặt đứt chính mình hai chân. Hắn ánh mắt đạm nhiên, lương bạc mà cười, còn chưa đủ, trong bụng dã loại, bổn vương muốn người thân thủ chấm dứt hắn. Sở thanh, hai mươi thế kỷ tuyệt đỉnh nữ sát thủ, một sớm hồn xuyên, vận mệnh nhiều trong gai. Cửu tử nhất sinh sau, giấu đi khuynh thành chi mạo, nàng thành ngọc. Quan vấn tóc, phong tư nhanh nhẹn giang hồ kiếm khách. Mộ dung dập trần, một chương tinh xảo bạc mặt. Một đôi tàn phế hai chân, một sân ngoanh quanh yên yến, cộng thêm long dương phích, hắn thành hoàng đế trong mắt nhất vô tranh nhi tử. Nàng cùng hắn tương ngộ, là cơ duyên xảo hợp, vẫn là ai tỉ mỉ kế hoạch. Nàng là hắn nhất tận trung cương vị công tác bên người hộ vệ, nàng có nàng sứ mệnh, dám giết, dám đua, lần lượt dùng huyết nhục chi thân vì hắn chặn lại lạnh lẽo lưỡi dao, sắc bén, lại không biết một lòng đi theo dần dần trầm luôn. Hắn là nàng nhất bùn xỉn vô lương chủ nhân, hắn có hắn tính kế. Lãnh tình, tuyệt tình, một hồi hồi không ngừng nghi kỵ nàng dụng tâm lương khổ, hung ác là lúc, liền một chén cơm thừa canh cận đều lười đến ban thường. Nhiên, đương tình tận duyên diệt, nàng trong mắt không hề có hắn. Hắn phẫn nộ, lo sợ không yên, một lòng là chưa bao giờ từng có sợ hãi. Bóng đêm mê ly, đèn cung đình bất diệt, hắn gian tả mà cười, đem nàng hung hăng áp xuống thân, ta là nam nhân, nàng hoảng loạn vô thố, bổn vương coi trọng nam nhân thì đã sao? mộ dung dập trần, ngươi dựa vào cái gì chạm vào ta? nàng lại thẹn lại bực, sở hộ vệ, hiện giờ bổn vương dục hỏa đốt người, sống chết trước mắt, này tựa hồ cũng là ngươi nên thực hiện chức trách, ngươi được chưa? nàng khiêu khích mà ngó liếc mắt một cái hắn tàn khuyết hai chân, khó mà nói. Muốn thử quá mới biết được, thì liền thí, ai sợ ai, nàng trong, mắt hiện lên một mặt hàn mang, chủ động khinh thượng nam nhân thân, ma cung, ngàn gió đêm đầy tớ nhân dân phó địa gấp trở về, quân thượng, ra chuyện gì, ngươi không phải lưu tại nhân giới sao, hoa dung đón nhận đi, lòng tràn đầy nghi hoặc, đem ma điển lấy ra tới, ta muốn tìm một loại tên là say biệt ly độc, là, quân thượng. Hoa Dung lĩnh mệnh ấn hạ cửa đá cơ quan, một quy mô to lớn cùng loại với tàng kinh các địa phương bày ra với trước mắt. Suốt một ngày, hai, người cơ hồ lật xem sở hữu thư tịch, thư trung chỉ để lại đôi câu vài lời, say biệt ly là độc thánh cùng huyễn sở nghiên cứu chế tạo, trên đời vô giải banh, vô giải, ngàn đêm một lòng làm như chìm vào hầm băng, kế bên tuyệt vọng, Hoa Dung từ tức khắc khởi. Phát động ma cung mọi người má, cần phải muốn tìm được cùng huyễn, cùng với sở hữu cùng hắn tương quan người, hắn đệ tử, hắn thân nhân, hoặc là đã từng bị hắn độc hại người. Hoa Dung chắc chắn dốc hết sức lực, quân, thượng xin yên tâm, hảo hảo chiều cô bạch cô nương. Hoa Dung giấu đi trong lòng nghiêm nghị nói càng, nguyệt tựa như bạc câu, càng tựa một phen lưỡi dao sắc bén. Tiểu thần ngoan, ngủ, bạch tiêm tiêm trấn an hài tử rơi vào mộng tưởng. Thân thể lại lần nữa bị một cổ cuồng táo ăn mòn. Nàng nắm thật chặt bàn tay, run run đôi tay đem bạch tiểu thần khóa cửa hảo, lại đem chính mình nhốt ở một khát gian phong bế trong nhà. Độc phát bệnh trạng cùng trước vài lần giống nhau, không. Nhẫn nại bao lâu, nàng liền khắc chế không được rảo phá chính mình cánh tay, tham lam mà mút vào kia ấm áp tanh ngọt máu. Ngàn đêm tìm khắp sở hữu phòng, rốt cuộc ở phòng chất củi tìm được đã là điên nữ nhân nàng ba ngàn mặc phát tất cả hoa dâm gương mặt tiều tụy giống như tuổi xế triều lão nhân trên môi nhiễm chói mắt đỏ thắm nàng bỗng nhiên chiều hắn cười lộ ra dài đặc bạch nha cười giống như ám dạ quỷ mị tiêm nhi ngàn đêm trong lòng đại đau đem nữ nhân gắt gao mà ủng tiến trong lòng ngực hắn run rẩy thanh tuyến nói tiêm nhi ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể giúp ngươi huyết bạch tiêm tiêm không ngừng lặp lại một chữ Há mồm liền hướng tới nam nhân bả vai tát tới, lực đạo to lớn, kỷ dục cắn đức nam nhân xương cốt. Tiêm nhi ngàn đêm hơi tí bất động, thâm mắt bị đau kịch liệt tất cả lây dính. Không, không phải người huyết. Bạch tiêm tiêm ánh mắt trở nên dị thường rét lạnh, lỗ trống, nàng đột nhiên đẩy ra nam. Nhân, bay nhanh mà phá tan kia phiến bị khóa kín mít song sắt môn. Một đường chạy như điên. Trên đường người đi đường thấy kia đầu bạc nữ nhân giống như quỷ mị, sợ tới mức sôi nổi khắp nơi chạy trốn. Quỷ A, chạy mau, là hút huyết yêu nhân. Pháp sư đâu? Pháp sư ở đâu? Mau đi thỉnh hắn tiền đến bắt yêu. Ngàn đêm ngực bị nữ nhân tay sống sờ sờ cào khai một đạo hoàn toàn đi, vào xương cốt miệng vết thương, hắn bất chấp kia đau, lòng tràn đầy lo âu mà chiều nữ nhân đào tẩu, phương hướng đuổi theo. Hẻm tối, một mặt bóng trắng thoảng qua, ngàn đêm theo sát tiến lên, lúc này bạch tiêm tiêm chính bình tĩnh mà nằm ở một nam nhân trong lòng ngực, cắn nam nhân cánh tay, có đỏ thắm huyết tự khóe miệng nàng tràn ra. Mộ dung dụ hiên, ngàn đêm xá nhiên, không rõ nguyên do, người nam nhân này rõ ràng nhẫn tâm mà đem nàng đuổi đi ra ngoài, cớ gì lại xuất hiện ở chỗ này, hư, nàng rất mệt. Mộ Dung Dụ hiên giơ tay chiều ngàn đêm làm cái im tiếng thủ thế, hắn thanh tuyến khàn khàn mà kỳ cục, không hề chớp mắt mà ngưng trong lòng ngực nhân nhi, ánh mắt dị thường ôn nhu. Hồi lâu lúc sau, bạch tiêm tiêm cùng trước vài lần phát bệnh giống nhau, hút xong nhất định lượng người huyết, mệt mỏi mà nặng nề ngủ. Nếu không bỏ xuống được, vì sao không lưu tại bên người? Lần lượt thương nàng, ngươi đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngàn đêm đẩy ngọc phẫn nộ. Lạnh giọng chất vấn, ta trước nay đều là cho nàng mang đến thương tổn, ngàn, đêm, từ tức khắc khởi, ta đem nàng giao phó cùng ngươi, mộ dung dụ hiên đem trong lòng ngực nữ tử đệ với ngàn đêm, thần sắc vắng vẻ, là không nhiều lắm thay ảm đạm, ngàn đêm hở hứng, muốn nói lại thôi, say biệt ly giải dược, ta sẽ lộng tới tay, trong khoảng thời gian này, tiềm nhiên không ít khổ, ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ dung dụ hiên nói xong, kiên quyết xoay người, ngươi bất hối sao, hôm nay quyết định, ngươi rõ ràng biết được nàng tâm ý, ngàn đêm, bỗng nhiên kêu trụ nam nhân, mộ dung dụ hiên thần sắc hơi liễm, hơi hơi cười khổ, hắn dừng lại bước chân cũng không quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân, sẽ không chế không được chính mình quyết tâm, bất hối, không phải nói có một loại ái, gọi là buông tay sao. Từ trước là ta quá mức bướng bỉnh, cho rằng chính mình đấu đến hôm khác, đem nàng cột vào bên người lại chưa từng cho nàng hạnh phúc, mang cho nàng chỉ có thương tổn, mộ Dung Dụ hiên nói xong, xoải, bước rời đi, hắn bóng dáng dưới ánh trăng có vẻ như vậy tiêu điều, cô tịch, dưỡng tâm điện, Ninh Thái Hậu đang muốn đi ngủ, bỗng nhiên mép giường khẽ nhúc nhích, nàng trong lòng vui vẻ nói, ngươi đã đến rồi, mẫu hậu đang nói ai đâu? Mộ Dung Dụ Hiên đột nhiên sốc lên kia ván giường, lạnh lẽo ánh mắt một tấc tấc đánh vào tươi cười cứng đờ nữ nhân trên mặt. "Lão tứ, đêm hôm khuya khoác, ngươi xông tới làm chi?" Ninh Thái hậu sợ tới mức hoa dung thất sắc, thanh tuyến mang, theo không thể ức chế run rẩy, nàng đương nhiên biết được, lão tứ nếu tìm được rồi này mật đạo, định là biết được nàng kia không thể gặp quang sự. Bồi Mẫu hậu tâm sự thiên, Mộ Dung Dụ Hiên cong cong môi, tự cố mà ngồi xuống một bộ đảo khách thành chủ thành thơi bộ dáng lão tứ chớ có làm càn nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì ninh thái hậu đi thẳng vào vấn đề mặt lạnh lùng trầm giọng nói Say biệt ly mộ dung dụ hiên nhẹ nhàng bát trung trà thâm thúy hắc đồng làm người nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ ninh thái hậu giật mình lăng sau một lúc lâu cũng không dám hỏi nhiều Chỉ nghĩ đem trước mắt ôn thần tiễn đi, nàng vào nội thất, ra tới thời điểm, trong tay cầm một bạch bình xứ, đa tạ mẫu hậu, đúng rồi, ngươi kia lão tình nhân gần nhất sợ là phân thân thiếu phương pháp, tới không được. Mộ dung dụ hiên cười tiếp nhận, hắn rõ ràng là cười, kia đáy mắt hẳn mang, lại làm ninh thái hậu lòng bàn tay sinh sôi thấm ra một tầng mồ, hôi mỏng, mộ dung dụ hiên ra hoàng cung, đem bình xứ thuốc viên đảo ngược với lòng bàn tay. Sau đó không chút do dự mà nuốt xuống, tứ ra, ngươi đây là tội gì? Lại không mặt khác biện pháp sao? Quỷ mị đỡ lấy nam nhân, lo lắng suốt ruột. Không ngại, ta chịu đựng được, cũng cho ta nếm thử tiêm nhi sở chịu khổ. Mộ dung dụ hiên hít sâu một hơi tiếp tục nói, quỷ mị, thế bổn vương làm một chuyện. Tứ ra thỉnh phân phó, thiên lao có rất nhiều tử tù đi, hành hình sau đưa bọn. Họ thi thể trộm vận ra tới, lấy ra máu, ngươi nên biết như thế nào làm đi. Tứ ra là tưởng, quỷ mị đại khai đã đoán được thất thất. Tám tám, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm, xem ra, cái này nháo tâm sự sẽ không liên tục đã bao lâu. Ánh sáng mặt trời các, vân huynh vũ dùng xong đồ ăn sáng, vẻ mặt hạnh phúc, nét mặt tỏa sáng mà chờ nam nhân lâm chiều trở về. Nàng là cuối cùng người thắng không phải sao? Nữ nhân kia bị hiểu lầm, đuổi đi ngoài cửa, sau này nàng không bao giờ dùng lo lắng có người sẽ uy hiếp đến nàng ở nam nhân trong lòng địa vị. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp quen thuộc tiếng bước chân, Vân huynh Vũ trong lòng vui vẻ, vội không ngừng đón đi lên. Huynh Vũ, Mộ Dung Dụ hiên sắc mặt xanh mét, đỡ ván cửa thất tha thất thiểu mà xông vào. Ali, Ly, ngươi làm sao vậy, ai đem ngươi thương thành như vậy? Vân Huynh Vũ nhíu mày, trước mắt yếu sắc cùng thương tiếc, ngươi tối hôm qua cũng không hồi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, không ngại, bất quá là thấy hạ mẫu hậu mà thôi, mộ dung dụ hiên cường tự chấn định, đái nữ nhân quan hảo cửa phòng sau, hắn rốt cuộc nói, ta chúng say biệt ly, huynh Vũ, ta sợ là sống không được đã bao lâu, không thể cho ngươi cùng con của chúng ta hạnh phúc. A ly, tại sao lại như vậy? Ngươi không cho nói ủ rũ nói, ngươi sẽ sống được hảo hảo, Hai tử còn chờ kêu cha ngươi, vân Huynh vụ anh ánh thấp khóc lên, không biết làm sao mà ngưng nam nhân, ngươi cũng biết say, biệt ly trên đời vô giải, tá hiện tại đem kim linh châu cùng mộc linh châu giao cho ngươi, mang theo hài tử rời đi kinh thành, ta sợ là không thể bảo ngươi chu toàn, mộ Dung Dụ hiên nói, từ ống tay áo móc ra hai quả phiếm u quang hạt châu. Vân huynh vụ ánh mắt sáng lên, hiện lên phức tạp quang, lại cũng là hơi tung lướt qua, thực mau khôi phục một bộ trầm trọng bộ dáng. "Cầm, trên đời này ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi một người, nhớ rõ thay ta hảo hảo bảo quản, nhớ lấy, đừng cho nó rơi vào yêu hoàng trong tay." Mộ Dung Dụ hiên trầm giọng mệnh lệnh, thần sắc ngưng trọng. Vân huynh Vũ lặng im mà tiếp nhận, suy nghĩ sau một lúc lâu chắc chắn nói. Ali, ngươi sẽ không có việc gì bởi vì có ta ở đây. Nàng nắm chặt nam nhân tay, an ủi nói. Chỉ giáo cho. Mộ Dung Dụ hiên khoe môi xẹt qua một mặt hơi không thể nghe thấy y cười. Kỳ thật ta đã từng là cùng Huyễn Quan môn đệ tử. Ali, cho ta một ít thời gian, ta chắc chắn cho ngươi nghiên cứu chế, tạo ra kia giải dược. Chúng ta thật vất vả đi đến cùng nhau, quyết không thể nhân bất luận cái gì sự tình mà tách ra. Huynh Vũ nói chính là thật sự. Mộ Dung Dụ Hiên một bộ không thể tin tưởng bộ dáng hỏi: "Thiên chân vạn xác." Vân Huynh Vũ chắc chắn nói: "Như thế rất tốt, vất vả người, tiểu thất." Mộ Dung Dụ Hiên duỗi tay đem nữ nhân vòng nhập trong lòng ngực, mắt đen một mảnh thanh lãnh. "Tiểu thất, Ali là ở kêu ta sao?" Vân Huynh Vũ xá nhiên: "Tiểu thất, ai? Không, biết vì sao, nàng trong lòng mạc danh hoảng loạn lên. Ngươi nghe lầm. Hảo, ta còn có công vụ trong người, buổi tối lại qua đây bồi ngươi dùng bữa." Mộ Dung Dụ hiên mày kiếm hơi ninh, "Hảo, thực hảo." Kể từ đó, hắn cũng không cần băn khoăn cái gì. Bạch Tiêm Tiêm tỉnh lại khi, Ngàn đêm đang ngồi với mép giường, hắn hai tròng mắt hạ hãm, chính không hề chớp mắt mà ngưng nàng ngủ nhan. "Ngàn đêm, ngươi đã trở lại." "Ta, đúng rồi, tối hôm qua có hay không phát sinh chuyện gì?" Bạch tiêm tiêm xoa xoa phát đau đầu, suy yếu nói, đêm qua hết thảy mạnh khỏe, ta từ ma cung sau khi trở về không yên tâm ngươi, liền tại đây ngồi một chỉnh túc, ngươi lo lắng chuyện đò cũng không có phát sinh, ngàn đêm cười như ấm áp xuân phong, vươn cánh tay dài đem tiểu nữ nhân chặn ngang bế lên, ách, đi đâu, như thế gần gũi mà dán kia ấm áp ngực, bạch tiêm tiêm khuôn mặt nhỏ không khỏi nhiễm màu đỏ. Trên người thối hoắc, trước tắm gội, lại dùng đồ ăn sáng đi. Ngàn, đêm cũng không màng nữ nhân kinh ngạc biểu tình, ôm nữ nhân hành lang đường đi, vào một gian xương khói lượn lờ phòng tắm lục. Gì, đích xác, ta tối hôm qua đều làm chút cái gì. Thế nhưng quên mất tắm rửa. Bạch tiêm tiêm dơ tay ngửi ngửi, quận bách không thôi, ngươi mau buông ta xuống, thật sự hảo khó nghe. Không ngại. Ngươi hiện tại thân mình hư, có thể đi vài bước, ngàn đêm ôn thanh trách cứ, thâm mắt là vô tận sùng nịnh chi tình, ách, bạch tiêm tiêm đơn giản đem, bùi đầu đến thấp thấp mà, không hề nhiều lời cái, tới gần bể tắm bên cạnh, ngàn đêm cuối cùng bỏ được đem trong lòng ngực nữ nhân buông, phục lại bắt đầu thành thạo mà cởi nữ nhân quần áo, kia động tác dường như đã từng đã làm trăm ngàn biến, ngàn đêm, ta có thể chính mình tới. Bạch tiêm tiêm hai mắt trừng đến lão đại, vô thố mà đè lại nam nhân tay, mang theo khẩn cầu ý vị, còn sợ ta ăn ngươi không thành. Nghe lời, buông tay, ngàn đêm cong môi cười cười, mang theo vài, tia hưng thú, trong tay động tác cũng không ngừng, bay nhanh mà đem nữ nhân lột đến gần dư lại yếm cùng quần lót. Bạch tiêm tiêm cả người cứng đờ, đóng mở hồng hồng cánh môi, á khẩu không trả lời được. Cho đến thân mình bị để vào xương mù quanh quẩn trong nước, phía sau chuyển đến nam nhân mang theo mạc danh đau thương buổi nói chuyện. Mạc cơ lười kính nhi phạm vào thời điểm, sẽ năn nỉ ta cho nàng tắm gội, nam nhân cấp nữ nhân tắm gội nói ra đi sẽ dẫn người chê cười, khi đó, chúng ta còn vì việc này cãi nhau rất nhiều lần, bất quá cuối cùng đều không lay chuyển được kia nha đầu. Ngàn đêm mềm nhẹ mà thế nữ tử trà lau phía sau lưng. Đáy mắt cũng không có một tia tình dục sắc thái, hắn động tác, thật giống như lão phu lão thê giống nhau, dường như mỗi cái bình phàm nhật tử, hắn đã từng như vậy hầu hạ quá nàng âu yểm nữ tử. Bạch tiêm tiêm cắn cánh môi, lặng im không nói, dơ tay tự cố mà trà lau xuống tay cánh tay, trước ngực, không biết vì sao, ở, chứ bỏ mộ dung dụ hiên bên ngoài nam nhân trước mặt, nàng vẫn chưa cảm thấy phẫn nộ, ngượng ngùng. Ngược lại đáy lòng ẩn ẩn mà nhảy lên cao một cổ mạc danh đau kịch liệt, nơi sâu thẳm trong ký ức, rất quen thuộc cảnh tượng, tượng như tiên cảnh trong bồn tắm, khánh hoa tản ra mê liu u hương, có một giống như trích tiên tuấn Mỹ Nam tử mãn hàm phẫn nộ trừng mắt nàng nói, cơ nhi, không cần cậy sùng mà kêu, nam nhân cấp nữ nhân tắm gội còn thể thống gì, kia hảo a, ngươi cút đi, ngàn đêm, đêm nay mơ tưởng bò lên trên bổn cô nương giường. Còn có, ngày mai cũng không được, hậu thiên cũng không thể, hừ, môn nữ lười biếng mà đem đầu lẻn vào trong nước, lạnh giọng uy hiếp, cơ nhi, thôi, ngươi chính là ta mệnh khắc tinh, nam nhân bận đắc dĩ mà lắc đầu, khóe môi dạng hơi không thể nghe thấy sủng nịch, tiếp theo bùm, một tiếng nhảy vào kia nước ấm, sau lại, là mặt đỏ tim đập hình ảnh, hai cụ tuổi trẻ thân thể lưu luyến dây dưa, gắn bó keo sơn, lẫn nhau. Dùng hoan ái đem đối phương thật sâu khắc vào trong cốt tủy. Bạch tiêm tiêm đột nhiên bừng tỉnh, tâm không khỏi một trận kinh hoàng, giọng nói ách một câu cũng nói không nên lời. Ngàn đêm vẫn chưa phát hiện nữ nhân không thích hợp, chỉ đương nàng là quá mức thẹn thùng, hắn xoay người xả quá to rộng cẩm khăn, nhanh chóng mà đem nữ nhân từ trong nước vớt lên bọc đi vào. Ngàn đêm, kiếp trước mạc cơ thực ái ngươi sao. Bạch tiêm tiêm đem đầu hoa ở nam nhân trong lòng ngực, sâu. Kín hỏi, Ngàn đêm sắc mặt hơi liễm, nhớ tới xa xăm chuyện cũ. Nên nói như thế nào đâu? Kiếp trước mạc cơ từng yêu hai người, một người là hắn, một người là A Lạc, cũng là kiếp này mộ dung dụ hiên. Dùng một câu nói, một cái ôn nhu năm tháng, một cái kinh diễm thời gian. Ngàn đêm, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nếu mạc cơ thực ái ngàn đêm, vì cái gì kiếp này muốn đem hắn quên đi đâu? Bạch tiêm tiêm thấp giọng dò hỏi một loại bất rứt cảm đột nhiên sinh ra tiêm nhi chuyện quá khứ liền làm nó qua đi đi người tồn tại đâu muốn sau này xem mà không phải vẫn luôn nhớ lại qua đi ngàn đêm than nhẹ một tiếng này buổi nói chuyện cũng là nói cho chính mình nghe đúng vậy vì sao nàng kiếp này sẽ đem hắn quên đi đâu bởi vì hắn đã từng cũng thương nàng đến cốt nhục a. Hắn không tín nhiệm, làm cho nàng bị người tàn hại mất đi ký ức, yêu một cái khác chịu vì nàng chết, chịu vì nàng gặp trời phạt, thừa nhận lăng trì cực hình nam nhân, ngàn, đêm, có lẽ, ngươi thật lâu phía trước liền lại không cơ hội, có một số việc, bỏ qua đó là vĩnh viễn, mà năm trăm năm đau khổ truy tìm, tựa hồ đã sớm an bài ngươi cuối cùng số mệnh, chỉ là ngươi không muốn nhìn thấu, không muốn tiêu tan thôi. Sơ tám vào đông trận đầu đại tuyết khoan thai tới muộn, diện tích rộng lớn đại địa ngân trang tố khỏa, lông ngỗng bông tuyết bay là tả, xoay quanh khởi vũ, đêm nay cũng không bình tĩnh, lại một khối thây khô treo với cửa thành vì nảy lạnh, lẽo thời tiết càng thêm một phần lành lạnh chi khí. Vũ mặc các yên tĩnh sân không ngừng truyền đến nam tử thống khổ than nhạy thanh, một tiếng một tiếng đâm vào màng tai, dào đến người một lòng cũng ức chế không được mà run rẩy. Vân Khuynh Vũ khóc cùng lệ nhân tựa hồ, vẻ mặt vô thố mà nhìn kia đem chính mình cào đến huyết nhục mơ hồ nam nhân. Nam nhân gương mặt xanh mét, mày kiếm thật sâu ninh ở bên nhau, đem chính mình cuộn tròn trên giường rác, dựa hụt cánh tay thượng máu, giảm bớt trong cơ thể cuồng táo, ngứa, đau từng cơn. Vân Khuynh Vũ rất muốn chính mình huyết đi uy nam nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại thực mau đánh mất cái kỳ ý niệm, nếu làm như vậy, thân phận của nàng tất sẽ lộ rõ. Ali, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta học nghệ không tinh, còn kém mấy ngày, ngươi nhịn một chút, ta lập tức liền nghiên cứu chế tạo ra kia giải dược. Vân khuynh vũ khom lưng đem nam nhân gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, khóc không thành tiếng, một, lòng đau đến từng trận kinh, luyên, khuynh vũ, giết ta, giết ta, mộ dung dụ hiên thần chí không nhẹ, không ngừng mà loạn trọng nữ nhân suy nhược thân mình tìm kiếm giải thoát. Không, Ali, ta không cần ngươi chết, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đem ngươi từ ta bên người cướp đi, ngươi tin ta, sẽ không lại có tiếp theo, kiên trì đi xuống, Ali. Vân Huynh vũ tuyệt vọng mà thấp khóc, vỗ nhẹ nam nhân phía sau lưng an ủi, vân chủ tử, huyết tới, quỷ mị bưng mây chén lớn, người huyết khoan thai tới muộn, quỷ mị, ngươi đi bao lâu, tứ ra bởi vì ngươi thừa nhận rồi nhiều ít đau. Vân Huynh vũ lệnh giọng trách cứ, mặt làm trên mặt nước mắt tí tiếp nhận kia đỏ thắm máu loãng, thuộc hạ có tội, trời giá rét lộ hoạt, thiên lao hôm nay cũng không mấy cái hành hình tử tù, quỷ mị vẻ xấu hổ khó nhịn, chỉ phải cúi đầu ở một bên chờ. đáy mắt lại xẹt qua một mặt hơi không thể nghe thấy dị quang, hối lâu lúc sau uống con người toàn vẹn huyết mộ dung dụ, hiên cuối cùng là an tĩnh lại, tuấn nhan đều là mỏi mệt. Ở nữ nhân trong lòng ngực nặng nề ngủ, ali, vất vả, ta hồi, ánh sáng mặt trời các tiếp tục nghiên cứu chế tạo kia giải dược, tin tưởng ta, tiếp theo, ta tuyệt không sẽ xem ngươi độc phát mà bó tay không biện pháp, vân khuynh vũ hôn hôn nam nhân sườn mặt, thế nam nhân đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi, môn đóng lại kia một khắc, mộ dung dụ hiên nhắm chặt hai tròng mắt rộng mở mở, một, mảnh thanh lãnh, Phong lão đầu từ nội thất không nhanh không chậm mà đi ra, phe phẩy đầu liên tục thở dài, không tiếc làm lão nhân ta dùng dược vật đem say biệt ly phát tác trước tiên, vương ra, ngươi này lại là tội gì? Bổn vương cần thiết làm như vậy, khổ nhục kế thôi, kể từ đó, tiêm nhi lần sau độc phát liền sẽ không thừa nhận kia đau. Mộ Dung Dụ hiên cả người vô lực, sụi lơ trên giường suy yêu nói, tưởng tượng đến cái kia tiểu nữ nhân, hắn khóe môi liền không tự giác gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, chợt mắt đen lại ảm đạm xuống dưới. Ngay ấy, hắn vì bảo toàn nàng, nhẫn tâm phiến nàng một cái tát, nói tuyệt tình lãnh tình nói, nàng nên có bao nhiêu khổ sở, sợ là cuộc đời này đều sẽ không tha thứ hắn đi. Cũng hảo, hoàn toàn chặt đứt bọn họ chi gian cuối cùng một tia tình nghĩa, nàng sau này không có hắn sẽ hạnh phúc mà quá xong nửa đời sau. Tứ gia, hôm nay lại có một khối thây khô xuất hiện. Đêm đó rất nhiều người nhìn đến vương phi đầu, bạc bộ dáng, bà thánh đều kết luận vương phi là hút huyết yêu nhân, cái này như thế nào cho phải đâu. Quỷ mị lo lắng nói, mộ dung dụ hiên trầm tư sau một lúc lâu, giấu đi đáy mắt sầu lo, có lẽ còn chưa tới tuyệt cảnh, có một loại cách nói gọi là đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Quỷ mị, tức khắc chuyển cáo hoàng huynh, liền nói mười lăm đêm đêm đó, bổn vương sẽ tự mình chọc ná hút huyết yêu nhân. Vương ra là tưởng, phong lão đầu muốn nói lại thôi, trong lòng đại để đoán, được chút cái gì, không sai, chuyện này, không thể lại kéo đi xuống, bổn vương muốn đem phía sau mà người một lưới bắt hết, ngưng thủy biệt viện. Đại tuyết xuất hạ bảy ngày mới vừa rồi ngừng lại, hôm nay ánh mặt trời chiếu khắp, ấm áp hòa hợp, trong viện, bạch tiêm tiêm lười biếng mà ị ở ghế mây thượng, tinh tế vuốt ve kia châm pháp thô giác cẩm túi. Thiên, này phúc quỷ bộ dáng, kêu nàng sao mà chịu nổi, có thể tặng người sao, hợp với bảy ngày, nàng rõ ràng thân thể hoàn, hảo, vô đau vô ngứa, ngàn đêm lại mạnh mẽ đem nàng coi như bệnh nặng mới khỏi người, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chăm sóc nàng, chuyện gì cũng tự tay làm lấy, ăn cơm, mặc quần áo, tắm gội, ngủ còn phải tới cái ngủ ngon hôn. Nàng hoảng hốt cảm thấy, bọn họ tựa hồ bất chi bất giác đi hướng thân cận, hắn chính là nàng âu yếm nam nhân, sùng nàng, chìm nàng, nàng cũng vui vẻ tiếp thu, không đúng a nàng đáy lòng rõ ràng còn cất giấu một cái khác nam nhân, thế, nhưng mặt dày vô sỉ mà tiếp thu ngàn đêm đôi hắn hảo, gì, vịt theo hảo ra, ngàn đêm thúc thúc, mẫu thân, ngươi tàng cái gì, chúng ta đều thấy được, ngươi... Các ngươi đã về rồi, như thế nào như vậy vãn, đi nơi nào, bạch tiêm tiêm che che đậy đậy, quận bách không thôi, tay nhỏ phụ ở sau lưng như thế nào cũng không chịu vươn tới, thế nào, tiêm nhi thân thể nhưng có cái gì không thích ứng, ngàn đêm trong tay dẫn theo một mỡ vàng giấy túi, khom lưng xoa xoa nữ nhân cái, chán lúc này mới yên lòng, bên trong là cái gì, bạch tiêm tiêm hồ nghi mà vươn một bàn tay chỉ chỉ, là mứt hoa quả lạc. Mẫu thân, trời giá rét, hôm nay trên đường hảo quạnh qué, liền cửa hàng cũng chưa khai, nàn thúc thúc đi rồi mấy chục con phố, từ thành Nam đi đến thành Bắc, cuối cùng là mua được. Bạch tiểu thần ngước mắt nhìn phía mẫu thân, cười lấm la lấm lét, mứt hoa quả. Sau một lục lâu, bạch tiêm tiêm cuối cùng là hiểu được. Này nam nhân, thiên, hắn khi nào biết, được nàng giờ phút này gần nhất muốn ăn mứt hoa quả, hay là... Hắn sớm đã biết được nàng mang thai lục, ngươi này hôm qua nôn khan lợi hại, nghi nó hẳn là sẽ giảm bớt không ít, nếm thử, là ngươi thích khẩu vị. Ngàn đêm liền đứng ở nữ nhân trước mặt, trường thân ngọc lập, khí độ cao khiết, khóe mắt đôi lông mày đều là nồng đậm yêu thương. Quả nhiên đã biết, bạch tiêm tiêm mộc mộc mà nhìn nam nhân, trong lòng bách chuyển thiên hồi, ế ẩm, ngọt ngào, hương vị nhưng hảo, mẫu. Thân ngươi đến tinh tế phẩm vị, ngàn thúc thúc tâm tế như trần, tấm tắc, mẫu thân hảo hạnh phúc. Bạch tiểu thần hít mắt, trêu ghẹo nói, bỗng nhiên, hắn thửa mẫu thân trình lăng suất thần gian, bay nhanh mà một phen từ phía sau đoạt lấy kia màu xanh lá cầm túi phi. Bạch tiểu thần, ngươi trả lại cho ta, tạo phản có phải hay không? Bạch tiêm tiêm ngạc nhiên kinh hô, vung lên bàn tay liền hướng tới tiểu gia hỏa mông phiến đi. a o ngàn thúc thúc. Cứu ta, mau, cầm cầm túi, đây là ngươi, bạch tiểu thần khóc thê thảm vô cùng, đơn giản mặt dày mày dạn mà ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, không cho nàng động tác, ngàn đêm, không được lấy, bạch tiêm tiêm đỏ lên mặt đẹp, xong rồi, nàng một đời anh danh hủy trong một sớm, kia vụn về theo công, người trước sẽ cười đến rụng răng, giờ phút này nàng chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngàn đêm tựa hồ vẫn chưa nghe thầy nữ nhân nói, tay mắt lanh lẹ mà từ bạch tiểu thần trong tay tiếp nhận kia sự, vật, rồi sau đó cẩn thận quan sát lên, trả lại cho ta lạc, ngàn đêm, không được xem, không được xem, lại xem không để ý tới ngươi, bạch tiêm tiêm năn nỉ, khóc không ra nước mắt, nàng đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa ném đến một bên, lại vẻ mặt vội vàng mà duỗi tay đi đoạt lấy nam nhân trong tay cầm túi, ta nhìn xem. Theo chính là cái gì? Không nghĩ tới tiêm như thế nhưng cũng sẽ lấy kim chỉ. Ngàn đêm cười như không cười, thâm mắt mang theo một tia hưng thú, hắn thân hình. Quá mức cao lớn, nữ nhân nhón chân nhảy dựng lên đều đụng vào không đến hắn cao cao dơ lên tay. Hừ, ta cũng là nữ nhân, lấy kim chỉ có cái gì hiếm lạ. Bạch tiêm tiêm nghe xong lời này rất là buồn bực, phồng lên quay hàm oán niệm mà liếc nam nhân. Ác này phượng hoàng theo đến cũng không tệ lắm, có thể vào mắt. Không đúng, là chim sẻ vẫn là dạ oanh. Ngàn đêm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhìn xong một lúc lâu như cũ không thấy ra một cái nguyên cờ tới. Cầm túi góc phải bên dưới, một cái nho nhỏ ngàn tự hắn lại xem đến rõ ràng, rõ ràng chính xác, tức khắc một lòng kinh khởi không thể ức chế sóng to. Ngàn, theo cho hắn, nói không nên lời trong lòng kia mặt vui sướng. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời dị thường tươi đẹp, lạnh lẽo gió lạnh quát ở trên người đều mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Học máu, rõ ràng là diều hâu a, vì cái gì không ai nhìn ra được tới. Ngàn đêm, ngươi đem nó trả lại cho ta đi, cái này kho coi, chờ ta kim chỉ công phu hảo. Chút, một lần nữa cho ngươi theo một cái được không? Bạch tiêm tiêm bẹp cái miệng nhỏ, kia ngây thơ bộ dáng nhìn thấy mà thương, không tốt. Nam nhân nhẹ lay động đầu, cười như không cười mà nhìn chằm chằm quân bách không thôi tiểu nữ nhân. A, bạch tiêm tiêm bao lâu gặp qua nam nhân như vậy tính trẻ con miệng lưỡi, bao lâu gặp qua hắn đối nàng nói không? Hắn đối nàng trước nay đều là thiên ý bách thuận không phải sao? Ta liền phải cái này. Ngàn đêm dứt lời, bỗng nhiên, câu môi cười, ánh mặt trời đánh vào hắn bạch bích trên mặt, làm như vì này mạ lên một tầng bắt mắt vàng rực. Tuấn Mỹ mà vô pháp bằng được. Bạch tiêm tiêm có như vậy một cái trước mắt xem ngây ngốc, ngực mạc danh rung động không thôi. Tấm tắc, ta này bóng đèn vẫn là trước loé. Bạch tiểu thần thực thức thời, sợ đánh vỡ tốt đẹp không khí, khom lưng, lén lút, lặng yên không một tiếng động mà lưu. Đây là tiêm nhi đưa ta để nhất kiện lễ vật, vô luận nó có bao nhiêu khó coi, ta, đều thích vô cùng, cho nên hảo phóng nhận lấy. Mà ngươi mơ tưởng lấy về đi, ngàn đêm rũ mắt thật sâu mà nhìn nữ nhân, đem cầm túi cẩn thận mà bỏ vào túi áo, ngàn đêm, bạch tiêm tiêm đốn giác hốc mắt chua sót mà khó chịu, thanh tuyến cũng mặc danh khàn khàn rách nát, cơ hồ tìm không trở về chính mình thanh âm, có phải hay không vì trong bụng hài tử lo lắng, ngàn đêm rỗi tay, đem thần sắc vắng vẻ nữ nhân vòng nhập trong lòng ngực, ngươi đều đã biết, bạch tiêm tiêm kinh. Ngạc mà ngước mắt, chợt lại là chua sót mà mí môi, cùng ngươi ở chung lâu như vậy, như thế nào không biết, tiêm nhi kỳ thật không cần sầu lo, hài tử sẽ khỏe mạnh mà sinh hạ tới, nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng có thể làm hài tử phụ thân, nhiều năm như vậy, ngươi mang theo tiểu thần đủ vất vả, cho nên không cần lại cậy mạnh, thử dựa vào hạ người khác, như vậy ngươi cũng sẽ quá thực hạnh phúc. Ngàn đêm từng câu từng chữ, nói tình ý chân thành, nói làm người không thể nào phản, bác, nói nhân tâm tranh chúa xáp không thôi, rồi sau đó là che trời lập đất cảm động, cảm kích, còn có mấy phần bứt dứt cảm, vũ mặc các, tới gần lúc trạng vạn, mộ dung dụ hiên cầm trên vách tường quải một phen chẳng yêu kiếm, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một chồng hoàng phù, đã hết thải chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn xoải bước đang muốn ra cửa. Hôm nay 15, không tầm thường, say biệt ly phát tác nhật tử, cũng là hắn hứa hẹn mộ dung tử vân, hứa hẹn bà tánh đi chém giết hút, huyết yêu nhân nhật tử. Hắn bàn tay to vừa mới phụ tới cửa phi, vân huynh vũ liền vẻ mặt vui sướng mà xông vào. Chuyện gì? Mộ dung dụ hiên ra vẻ không chi tình hỏi câu, một lòng lại là khó có thể ức chế mênh mông, xem nữ nhân biểu tình, đại biểu cho kia say biệt ly giải dược đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Hắn lần này đánh cuộc chính xác, Ali, mau đem nó ăn vào, may mắn đuổi ở đêm nay phát tác phía trước nghiên cứu chế tạo ra tới. Vân Khuynh Vũ từ một bạch bình sứ thật, cẩn thận mà đảo ra một cái màu nấu thuốc viên đưa cho nam nhân, thận trọng nói, trên đời này chỉ này một cái, nhưng tiêu phí ta không ít tâm huyết. Khuynh Vũ vất vả, kể từ đó, tối nay ta cũng có thể thuận lợi bắt được hút huyết yêu nhân, còn nam hiên một cái thái bình thịnh thế. Mộ Dung Dụ hiến tiếp nhận, không chút do dự mà ở nữ nhân trước mặt một ngụm nuốt xuống. "A Ly, Vân Khuynh Vũ ngực khẽ buông lỏng, hai tay thân mật mà quấn lên nam nhân vòng eo, đêm nay có thể sớm chút trở về sao? Ta rất nhớ ngươi, mấy ngày cũng chưa hảo hảo xem ngươi, hơn nữa Hải Tử cũng rất nhớ ngươi." Nàng mắt phượng lưu chuyển, liếc mắt đưa tình, vốn là tuyệt đại khuynh thành khuôn mặt, nhân kia kiều mị thái độ càng thêm rung động lòng người thật như vậy tưởng ta mộ dung dụ hiên sung sướng mà quát quát nữ nhân gương mặt cũng là một bộ luyến tiếc rời đi bộ dáng huynh vũ không bằng đêm nay ta mang ngươi đi có lẽ ngươi còn có thể giúp ta giúp một tay ngươi là nam hiên thiên sư đây cũng là ngươi chức trách nơi ly, ta vân huynh vũ mặt lộ vẻ khó xử cắn môi thế khó xử bộ dáng thôi nói nói mà thôi ngươi hoài hải tử không thể đi gặp kia huyết tinh sự Ngoan, đãi ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bổn vương nhất định đắc thắng mà về. Mộ dung dụ hiên ngữ lạc, bàn tay to vuông ra nữ nhân làm bộ liền phải rời khỏi. Từ từ, Ali, ta cùng ngươi đi. Vân khuynh vũ làm như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thay đổi chủ. Ý, vài bước tiến lên cầm nam nhân tay. Nàng ở lo lắng, nam nhân nhìn thấy kia hút viết yêu nhân tình hình lúc ấy không đành lòng xuống tay. Như vậy liền từ nàng cái này đã từng thiên sư đưa kia tiện nữ nhân lên đường, mộ dung dụ hiên mắt đen sẹt qua một mặt dị quang, lại cũng là hơi tung lướt qua, khôi phục trầm tĩnh như lúc ban đầu. Hình bộ thiên lao giam giữ tử tù ngầm nhà tù, mùi hôi, hơi ẩm, âm trầm tùy ý trải rộng, ngàn đêm không phí nhiều ít tâm tư liền thành công lẻ. vào, hắn đưa mắt nhìn nhìn vài tên thần sắc dại ra, vết thương trồng chất, màu trắng tử tù phạm người. Gần nhất mấy ngày cũng không hành hình tù nhân, mà hắn cũng chờ không nổi nữa, người sống lại như thế nào, vi phạm thiên quy, tao trời phạt lại như thế nào, hắn là đoạn sẽ không làm kia Âu yếm nữ nhân lại lần nữa đầu bạc, thừa nhận kia sống không bằng chết đau. Nâng lên trưởng Phong, hắn đang muốn giải quyết kia vài tên người sắp chết, bỗng nhiên một trận âm phong bỗng rừng, từ nhỏ hẹp cửa sổ đổ ập xuống mà quát tiến vào, rồi sau đó có đếm không hết, vô hình lực đạo mãnh liệt mà tập kích hắn. Không tốt, màn này sau người đến tột cùng là ai, đáng chết, hắn đêm nay vô luận như thế nào cũng nên bồi ở nữ nhân bên người, do dự không quyết đoán, do dự, làm người thừa cơ mà nhập, không làm nghĩ nhiều, hắn bay nhanh mà chuyển ly thiên lao, đi vào trong thành, thế nhưng phát hiện phố lớn ngó nhỏ dòng người chen trúc xô đẩy, đều là vọng thành nam ngưng, thủy, biệt viện kia phương hướng dũng, ra chuyện gì, ngàn đêm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tùy tay bắt một người bá tánh hỏi chuyện, vừa mới ra báo cáo, nói đêm nay tứ vương ra muốn đi thành nam bắt kia đầu bạc hút huyết yêu nhân, thật náo nhiệt, đại khóa nhân tâm ma. Kia bà tánh giảng nước miếng bay tứ tung, hưng phấn không thôi, lăn, ngàn đêm giận cực, một chân đem người nọ đá phi, hắn ấn đường thâm khóa, không rõ nguyên do, bắt yêu, thật là buồn cười, kia nam, nhân rốt cuộc chơi cái gì siếc. Rõ ràng không màng tánh mạng mà chịu dùng máu tươi quý nữ nhân, ngược lại lại mang theo người trong thiên hạ đi săn giết nàng, dọc theo đường đi, kia quỷ dị ám thế lực không ngừng cách trở hắn hồi phủ quyết tâm, hắn đơn giản nhắm hai mắt, bắt đầu dùng ma lực đối kháng, một cái trưởng phong bổ qua đi, tức khắc đất dung núi chuyển, cả kinh người qua đường một đám nghẹn họng nhìn chân chối, xôi nổi chạy trốn, lăn ra đây, chờ có giả thần giả quỷ. Ngàn đêm lạnh rộng khiển trách, giống như một phát cuồng hùng sư, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, hắn chỉ là cứng đối cứng, ở nhân giới pháp lực căn bản không thể hoàn toàn thi triển, không cần thiết một lát, hắn ngực liền dần dần mà thấm ra lạnh lẽo máu loãng. Ha ha ha, hồn hậu mà làm càn tiếng cười xuyên thấu tầng tầng màn đêm, lại như cũ thấy không rõ đó là người, quỷ, vẫn là yêu, ma, là ngươi. Ngàn đêm suy nghĩ một lát, không khỏi trong lòng dùng mình, giữa mày, là không nhiều lắm thấy kinh sợ, lo sợ không yên. Ngàn đêm, mạc cơ, a lạc, kiếp trước may mắn có thể được lấy luôn hồi, kiếp này bản tôn muốn các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha ha, mạc cơ, ngươi sẽ thừa nhận trùy tâm đến xương đau, ha ha, đều là ngươi thiếu ta. Người nọ cười điên cuồng, điên, rồi sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy. Sẽ không, ta tuyệt không cho phép, ngàn đêm ngực kịch liệt phập phòng đuổi theo, chiều kia chống trải đường cái gạo giống, hắn tuyệt không cho phép kiếp trước bi kịch tái diễn, mặc cơ sẽ hạnh phúc, này một đời ai đều không thể ngăn cản nàng hạnh phúc. Ngưng thủy biệt viện, tới gần chiều hôm thời gian, bạch tiêm tiêm cùng bạch tiểu thần ngồi ở trước bàn cơm hồi lâu, đều không thấy ngàn đêm trở về, khúc mặt nhà ngươi chủ tử hồi ma cung sao bạch tiêm tiêm trong lòng nghi hoặc hắn đối nàng trước nay đều sẽ không giấu giếm hành tung hôm nay lại khiến cho thần bí hề hề làm nàng không khỏi lo lắng, tối nay là 15 say biệt ly độc phát nhật tử chính là nàng rốt cuộc độc phát quá không có, nàng cũng không biết mộ dung dụ hiên phủ nhận ngàn đếm cũng phủ nhận cuối cùng liền chính nàng cũng nửa tin nửa ngờ nàng cũng không trúng độc chủ tử đi cấp bạch tỷ tỷ mua mứt hoa quả Ngươi không cần lo lắng, lập tức liền hồi. Cúc mặc lời nói lập lòe, dục đánh mất nữ nhân trong lòng nghi ngờ. Quân thượng đi thiên lao kiếp tử thi, là đoạn không thể làm vương hậu biết. Được, chỉ là hắn đi lâu như vậy, chẳng lẽ là ra ngoài ý muốn. Mẫu thân, mới nửa ngày không thấy ngàn thúc thúc, ngươi tư trí như cuồng lạc. Bạch tiểu thần vô tâm không phổi mà trêu gẹo nói, hắn bái trong chén cơm ăn mùi ngon. Bạch tiểu thần, đêm nay lăn đi theo ngươi ngàn thúc thúc ngủ đi, nếu ngươi như vậy thích hắn, bạch tiêm tiêm xoa xoa tiểu ra hỏa đầu, hung tợn nói, ân a, cầu mà không được đâu, ngươi cái này nhàm chán nữ nhân, mỗi ngày ngủ trước giảng chuyện cổ, thích tới tới lui lui liền như vậy mấy cái, nghe đều nghe nị, hừ, ngàn đêm thúc thúc bác học đa tài, hắn thần thoại chuyện xưa xuất sắc tuyệt luôn đâu, bạch tiểu thần chiều mẫu thân phản cái xem thường, tràn đầy khinh thường, vượng, bạch tiêm tiêm làm như bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu gia hỏa đảo cũng không sợ người lạ, đến chỗ nào đều có thể cùng người khác thân thiết nóng bỏng, mộ dung dụ hiên là, ngàn đêm là, mộ dung tử vân cũng là, tiểu gia hỏa tâm tư nàng sao lại không biết, nỗ lực thảo đến các nam nhân niềm vui, còn không phải đều vì nàng, ngẫm lại nàng cái này mẫu thân cũng thật đủ thất bại, không chỉ có làm hài từ khuyết thiếu tình thương của cha con nơi trốn phải vì nàng trấn cửa ải, tuyển hôn phu. Bữa tối qua đi, vì để ngừa vạn nhất, bạch tiêm tiêm đem hài từ sớm mà hống ngủ, khóa lại môn. Rồi sau đó một người ngồi ở trong viện chờ ngàn đêm trở về. Không biết vì sao, nàng tối nay dị thường tơ vương nam nhân kia, mấy ngày nay, nàng, thay đổi một cách vô chi vô giác chung đã thói quen cùng hắn cùng hô hấp, bị hắn quán, sùng, lại một chút cũng chưa cảm thấy không ổn. Có đôi khi, nam nhân kêu nàng một câu mạc cơ, nàng cũng đi theo theo tiếng, làm cho nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là, ái mộ dung dụ hiên bạch tiêm tiêm, vẫn là ái ngàn đêm mạc cơ. Bông tuyết lặng yên rơi vào nữ tử phát gian, ba ngàn mặc phát lây dính tinh tinh điểm điểm tuyết trắng, phong nhẹ nhàng ma quá, cây mai hạ chân đi, siêu vẹo thân ảnh mỹ đến giống như kiểu thiên mà đến tiên tử, thực mỹ tuyết, từng mảnh, giống như vũ động tinh linh. Suy diễn vào đông phong tình vạn trùng, chỉ là này phân mỹ lệ, sắp tới đêm đã đến huyết tinh chi dạ có vẻ dị thường đột ngột. Bạch tiêm tiêm nắm chặt bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một cái màu nâu thuốc viên, là chiều hôm thời gian, quỷ mị đưa lại đây. Vương Phi, tối nay đêm có việc phát sinh, vì để ngừa vạn nhất, thỉnh ngươi ăn vào này viên thuốc viên, thuộc hạ. Tưởng nói, vô luận ngươi nghe được. Nhìn đến, hoặc cảm nhận được, đều không nhất định là thật sự, thuộc hạ khẩn cấu ngươi lại tin tưởng tứ ra một hồi, quỷ mị thần sắc ngưng trọng, không thể hiểu được mà lưu lại một viên dược, một câu liền biến mất không thấy. Tin, kỳ thật, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn, ngay ấy, hắn vì vân Huynh vũ trong bụng hài tử bỗng nhiên biến sắc mặt, tuyệt tình mà thưởng nàng một cái tác, ngay lúc đó nàng bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, đi theo nói ra một ít đả thương người nói từ đây cùng nam nhân chặt Đức cuối cùng hút mắt chỉ là nàng mệt mỏi vô lực đi đoán thiệt tình vẫn là giải ý viện ngoại bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào tiếng động bạch tiêm tiêm trong lòng dùng mình vội vàng đem trong tay thuốc viên nuốt xuống bạch tỷ tỷ bên ngoài tới thật nhiều hung thần ác sát người làm sao bây giờ cúc mặc từ kẹt cửa tìm hiểu thần sắc hoảng loạn mày đẹp thâm khóa không cần sợ Ta sẽ bảo hộ ngươi, bạch, tiêm tiêm cầm cúc mặc tay nhỏ giọng an ủi, ánh mắt lạnh lùng mà ngó mắt bên ngoài sáng trưng cây đuốc, đêm nay chú định là cái không miên chi dạ. Cúc mặc là sợ bạch tỉ tỉ tao người xấu độc hại, ai, quân thượng vì cái gì còn không có trở về, cấp chết người. Nếu là ngươi ra chuyện gì, ta nên như thế nào cùng quân thượng công đạo? Cúc mặc, ngươi có phải hay không biết ngươi chủ tử đi nơi nào, nói cho ta? Bạch tiêm tiêm nhân nhân mày, lạnh giọng hỏi, hắn, hắn đi cấp bạch tỷ, tỉ. tỉ tìm người huyết, đi hình bộ thiên lao, cúc mặc không nín được toàn bộ thác ra, cấp thẳng rậm chân, vài ngày đều không có người hành hình, nơi nào có huyết, trừ phi dùng người sống huyết. Oanh, bạch tiêm tiêm bị cúc mặc một phen lời nói trần đến thiếu chút nữa không đứng vững, hai cái nam nhân, đau khổ giấu giếm nàng say biệt ly độc. Có lẽ, nàng thật là kia thế nhân tung tin vịt hút huyết yêu nhân, thân thể phản phất lập tức rơi vào hầm băng, bạch tiêm tiêm câu hạ thân, tử, đôi tay ôm chân, lòng tràn đầy tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, yêu quái, lăn ra đây, ngoài cửa quan vọng bá tánh bỗng nhiên sao động lên, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, ác độc nữ nhân, nhà ta tướng công chết hảo thảm, ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Vĩnh thế không được siêu sinh, nghiền xương thành cho, còn nam hiên thái bình thịnh thế, ngay sau đó, có người bắt đầu dùng sức mà tông cửa, mang theo cuồng táo, phẫn nộ, căm hận, dân oán quả thật, là đáng sợ nhất, kia cùng loạn tê kêu từng tiếng rót nhập bạch tiêm tiêm mảng tai, giống như từng đạo lưỡi dao hoa nhập ngực, vì cái gì, loại cảm giác này dị thường quen thuộc. Kiếp trước mạc cơ cũng từng bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, bị vạn người phỉ nhổ. Bạch tỷ tỷ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn trốn đi, quân thượng trở về thì tốt rồi, này đó điêu dân nào còn dám như vậy làm càn. Cúc mặc gấp đến độ thiếu chút nữa khóc ra tới, kia môn tuy rằng bị. Quân thượng dùng kết giới khóa trụ, nhưng nếu gặp gỡ cao nhân, cũng sẽ dễ dàng pha tan. Trốn, trốn nào đi, nên tới. Tóm lại sẽ đến, bạch tiêm tiêm sửa sang lại hảo suy nghĩ, dị thường bình tĩnh, nghe ngoài cửa người nghị luận, đêm nay chóc nã nàng người làm mộ dung dụ hiên. a thật là châm chọc, nam nhân kia sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Nàng bỗng nhiên rất muốn biết được kết quả. Bạch tiêm tiêm an tĩnh mà ngồi ở ghế đá thượng, sau nửa canh giờ, kia môn bị một bộ áo tím nam, nhân dùng kiếm bổ ra, tới. Bạch tiêm tiêm xoay người, bốn mắt nhìn nhau, đều là tất cả phức tạp tình tố. Tiêm nhi, nàng gầy rất nhiều, mộ Dung Dụ hiên ngực vừa kéo, giật giật môi, trung quy là cái gì cũng chưa nói, dơ tay khoanh lại bên vân khuynh vũ, thần sắc đông lạnh, ánh mắt như có như không đánh vào bạch tiêm tiêm trên người. Cúc mặc vài bước tiến lên, mở ra hai tay che ở bạch tiêm tiêm phía trước nói, bạch tỷ tỷ. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi mau chạy đi, cúc mặc đỉnh, cúc, mặc, cảm ơn ngươi, chỉ là có chút sự trung quy muốn cái hiểu biết. Bạch tiêm tiêm đẩy ra cúc mặc, lạnh lùng nhìn phía trong viện càng ngày càng nhiều người. Mộ dung dụ hiên bên cạnh người có vân huynh vũ, chính chim nhỏ nét vào người, chàn đầy đắc ý mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, sau này là hoa mặc hách, cầm bát quái kính, chàn ngập định ý mà trứng mắt nàng. Mộ dung thanh liệt cũng tới, đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung tựa hồ chờ một hồi trò hay trình diễn, tứ, ra, mau giết yêu nghiệt, vì dân trừ hại, có người chờ không kịp, châm ngòi thổi gió, sát, thiên sư đại nhân, đem yêu nghiệt phong ấn, không bao giờ có thể nguy hại nhân gian, hoa mặc hách thân hình khẽ nhúc nhích, muốn tiến lên bắt yêu, lại bị mộ dung dụ hiên ngăn lại. Thiên sư đại nhân chỉ cần phụ trách mặt sau công việc, đạo hạnh không đủ, còn không tới phiên ngươi động thủ. Hắn trong lời nói khiêu khích ý vị mười phần, mộ dung thanh liệt trong mắt ý cười càng sâu. Tấm tắc, Ninh Kha, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm hảo nam nhân, hiện giờ hắn phải thân thủ đem ngươi đưa lên vạn kiếp bất phục tuyệt lộ. Giết yêu nhiệt, mọi người dơ lên cây đuốc, cùng kêu lên gạo giống. Hảo! Mộ dung dụ hiên cao rộng đồng ý, trong tay trường kiếm bay nhanh đâm ra, trong chất nhoáng, xuyên qua bạch tiêm tiêm bụng, tự khắc huyết như suối phun, lây dính tuyết trắng quần áo, như ám dạ hồng mai nở rộ, như vậy quyến rũ, tí tách nhỏ giọt, từng giọt rơi vào, mặt đất, bạch tiêm tiêm cười ngây ngốc, che lại bụng kia ảo ạt mà ra huyết, hài tử, a, Hảo tàn nhân thân cha. Nữ tử ba ngàn mặc phát đón gió phi dương, tái nhợt gương mặt như vậy bình tĩnh, nàng ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân, phán đoán kia kiếm nếu thật sự đâm vào nàng bụng, hắn tương đương thân thủ giết chết chính mình thân cốt nhục. Cỡ nào châm chọc, vân huynh vũ tuyệt mỹ gương mặt dơ lên đắc ý, thắng lợi, đại khóa nhân tâm cười, ở màn đêm hạ có vẻ như vậy dữ tợ, sát, giết nàng, còn do dự cái gì, ali, ly, người yêu nhất nữ nhân là ta a. Mộ Dung thanh liệt bình tĩnh hai mắt cuối cùng là kinh khởi hơi lan, một loại sợ hãi, hối ý, không cam lòng thật sâu bao vây hắn, hắn đóng mở miệng, khàn khàn mà hô thanh, ninh kha, sẽ chết sao, tận mắt nhìn thấy nàng chết ở kia nam nhân dưới kiếm, vốn nên đại khóa nhân tâm không phải sao, chính là một lòng vì cái gì giống, như bị xé mở một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử, đau đớn khó nhịn, rõ ràng chỉ là một. Cái chớp mắt công phu, mọi người lại cảm thấy như vậy dài lâu. Kiếm phong cách Bạch Tiêm Tiêm thân thể càng ngày càng gần, ở đây người một mảnh tĩnh mịch, ngừng thở, đây là vạn chúng chờ mong một màn. Thẳng đến nhiều năm lúc sau, Bạch Tiêm Tiêm mỗi khi nhớ tới giờ khắc này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, giống như không chân thật trong mộng thẩm. Nàng chừng lớn đôi mắt, thẳng tắp vọng tiến nam nhân lạnh nhạt như băng hai mắt, lặng im mà chờ lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thân thể chờ bọn họ từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt chờ đợi ái thành thù chính là ngoài dự đoán mà nam nhân mũi kiếm đột nhiên một cái độ lệch xẹt qua nàng thân mình tiếp theo một cái xinh đẹp lưu loát xoay chuyển không hề báo động trước mà đâm vào vân huynh vũ ngược ali vân huynh vũ thất tha thất thiểu suy nhược thân mình lung lay sắp đổ kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt đẹp làm như cho rằng đang nằm mơ cũng tứ vương ra Hoa mặc hách cũng là khiếp sợ không thôi, trong tay bát quái kính đi theo té rớt trên mặt đất. Tứ ca, mộ dung thanh liệt trong mắt xẹt qua một mặt vui sướng, tràn đầy nghi hoặc mà miệng lưỡi hỏi. Tứ ca, gì ra ý này, nàng chính là người yêu nhất nữ nhân. Hắn xem như chính mắt chứng kiến này đối khổ mệnh uyên ương yêu nhau gian khổ lộ trình, hiện giờ hắn tứ ca lại là thân thủ chấm dứt âu yểm nữ nhân. Hắn không hoa mắt đi. A ly. Vì cái gì? Ta là Khuynh Vũ, ngươi Khuynh Vũ A. Vân Khuynh Vũ tuyệt vọng mà chào ra. Hai hàng thanh lệ, run rẩy đôi tay che lại ngực ngào ạt mà ra nhiệt huyết. Bạch Tiêm Tiêm giật mình tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nàng không hề chớp mắt mà ngưng kia khuôn mặt lãnh khốc, Khuyết tuyệt nam nhân, một câu ngạnh ở hầu, cũng rất muốn hỏi. Vì cái gì? Mộ Dung Dụ Hiên cũng không trả lời Vân Khuynh Vũ nói. Ngược lại đối với bạch tiêm tiêm nghiêm mặt nói, tiêm nhi, bổn vương đáp ứng ngươi chuyện thứ nhất hoàn thành, ngươi còn vừa lòng, hắn bình tĩnh, mà nói, phảng phất mới vừa rồi dùng kiếm đâm một cái mà không tương quan người, như vậy lãnh tình, tuyệt tình. Bạch tiêm tiêm ngạc nhiên, nàng đã từng là nói qua, tam sự kiện chuyện thứ nhất, làm nam nhân thân thủ giết vân huynh vũ, hắn hiện giờ thật sự thực hiện lời hứa. Hắn vì nàng giết âu yểm nữ nhân, nên cao hứng không phải sao, vì sao tâm bỗng dưng dị thường trầm trọng đâu, đáng giá sao, mộ dung dụ hiên, đó là ngươi phủng ở lòng bàn tay nữ nhân A, thiên, mau xem, là, hồ ly tinh, mắt sắc ba tánh kinh hô ra tiếng, tức khắc tiếng người ồn ào, giống như nổ tung nổi chỉ chỉ trò trò, hảo dọa người, là kiểu vĩ hồ, cái đuôi như vậy trường, mẫu thân. Ta sợ, nàng đôi mắt là huyết hồng, tấm tắc, lớn lên giống như thiên tiên, nguyên lai là chỉ ngàn năm hồ ly tinh, đúng vậy, đạo hạnh như vậy cao, mấy ngày liền sư đại nhân bát quái kính đều chiếu không ra, hồ ly tinh, trả ta tướng công mệnh tới, có xúc động phẫn nộ phụ nhân nhặt lên trên mặt, đất đá đổ ập xuống chiều vân huynh vụ ném tới, ha ha ha, vân huynh vũ phúc chốc người cười khanh khách lên. Cười rơi lệ đầy mặt, cười cuồng loạn, tựa như trong địa ngục lệ quỷ, mãn hàm oán giận, a ly, a ly, ngươi lại là như thế tuyệt tình, ta là khuynh vũ a, ngươi đặt ở đáy lòng mấy chục năm, tâm tâm niệm niệm mấy chục năm khuynh vũ, vì cái gì, vì cái gì muốn như thế đối ta, vì cái kia tiện nữ nhân sao, Câm miệng, bổn vương không được ngươi chửi với tiêm nhi, ngươi, làm chuyện tốt lại cao quý đi nơi nào đâu. Mộ Dung Dụ Hiên một cái trưởng phong không lưu tình chút nào mà huy qua đi. Vân khuynh Vũ liền thuận thế chật vật mà té ngã trên mặt đất. Tuyết Thủy hỗn bùn đất lây dính nàng trắng tinh quần áo, xuất trần cao nhã bộ dáng không còn nữa tồn tại. Bạch Tiêm Tiêm trong lòng bứt rứt cảm càng nặng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nam nhân một câu lại sinh sôi đánh gãy nàng. Ngươi căn bản không phải khuynh Vũ, nếu là bổn vương gọi ngươi. Tiểu thất, ngươi vì sao không có phản ứng, tuy rằng ngươi ba chiếm tiểu thất thân mình, ba chiếm nàng ký ức, hợp với tính tình cũng bắt chước mà không có sai biệt, nhưng, giả trung quy là giả, vĩnh viễn thật không được. Mộ dung dụ hiên gần từng chữ một, thẳng tắp gò tiến Vân Huynh Vũ đáy lòng. Không, ta là, ta là Vân Huynh Vũ, ngươi là Ali, Ái Khuynh Vũ Ali lúc này Vân Huynh Vũ đã là điên thành si. Bám vào khối này thân thể lâu lắm, lâu đến chính mình cũng nghĩ lầm, là nữ nhân kia, cái kia làm nàng tâm sinh hâm mộ, ghen ghét nữ nhân, nàng là một con tu hành ngàn năm bạch yêu, mới nếm thử nhân thế gian tình yêu tư vị, lưu luyến quên phản, không chịu rời đi, thế cho nên cuối cùng đem chính mình nuốt đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, chân chính khuynh vũ sẽ không đối bổn vương có điều giấu diếm, sẽ không lòng dạ hẹp hòi. Vô dung người chi tâm, sẽ không sáu lưng sự ám chiêu, sẽ không dùng hủy diệt dung mạo nhất tiễn song điều hãm hại tiêm, nhi sẽ không tranh thủ đồng tình, càng sẽ không dùng giả mang thai lửa gạt bổn vương. Mộ dung dụ hiên trầm giọng nói, lạnh lùng ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ đau kịch liệt. Bạch hồ bá chiếm vân khuynh vũ thân thể, mà hắn phía trước do dự không quyết đoán, không đành lòng đi vạch trần, sợ hãi đi vạch trần, đêm nay cuối cùng là có cái chấm dứt. Thân thủ thanh kiếm đưa vào nữ nhân thân thể, chứng minh rồi hắn mây tháng tới đoán rằng, huynh vũ, tái kiến, như có kiếp sau, ta tất sẽ, giống như huynh trưởng giống nhau hảo hảo chiều cố ngươi, ta thiếu ngươi, đời này là còn không rõ, ha ha, Ali vân huynh vũ ngửa đầu cười dài, phục lại chuyển mắt si ngốc mà ngưng nam nhân, Ali, ngươi từng yêu ta sao, từng yêu sao, nàng hảo muốn biết, nếu không yêu. Vì sao kia tình ý chân thành mắt đen có thể hòa tan nàng giống như, băng sơn lạnh lẽo nội tâm, mộ dung dụ hiên đừng quá tầm mắt, tuấn nhan hơi trầm xuống, vẫn chưa trả lời, ái, kỳ thật, sớm tại bảy năm, trước, nàng rời đi sau, hắn ai sớm đã chết ở đáy lòng, lại đều chịu không nổi gợn sóng, hắn di tình biệt luyến, hợp với chính mình đều hậu chi hậu giác, hắn thế nhưng yêu một cái nhận thức mới mấy tháng bạch tiêm tiêm. Cái kia nữ tử, tươi đẹp, kiên cường, ẩn nhẫn, thiện lương hắn không tự giác mà trầm đi vào, từ đây, hắn thế giới một mảnh mờ mịt, tân hoan cùng cụ ái, hắn đắn đo không lo, thế cho nên một đám bi kịch thay phiên trình diễn, chính là, ta ái ngươi à, à ly, ngươi biết không, kia say biệt ly giải dược, thuốc dẫn là cái gì sao, là tâm a ta nửa trái tim, bị ta thân thủ cắt đi một nửa, lại không đau. Bởi vì đó là cam tâm tình nguyện, nhưng là ngươi vừa mới thứ ta nhất kiếm, thật sự rất đau, thật giống như mất đi ngươi cái loại này đau, khắc cốt minh tâm. Vân huynh vụ cay chát rũ mắt, thế ai mà vuốt ve ngực như tường vi hoa nở rộ một bãi vết máu. Mộ Dung Dụ hiên thân hình khẽ run, chợt lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, trách ai? Được, nếu không phải ngươi quá mức lòng tham, bổn vương cũng sẽ không như thế đối với ngươi. A, mộ dung dụ hiên, ngươi như thế dẫm đạp ta thiệt tình, là ta khở, là ta si. Buồn cười chính là, say biệt ly giải dược trên đời chỉ có một viên, ngươi ăn vào, như vậy ngươi âu yểm nữ nhân đâu. Nàng làm sao bây giờ? Vân huynh vũ sắc mặt đột biến, đôi mắt đẹp là trầm trọng hóa niệm, căm hận. Ai nói bổn vương ăn vào? Mộ dung dụ hiên câu môi, cười giữ kín như bưng, còn phải đa tả. Ngươi, đoạt tiểu thất ký ức nghiên cứu chế tạo ra say biệt ly giải dược, cứu tiêm nhi một mạng, ngươi không ăn. Ha, ngươi cái này kẻ điên, cùng ta giống nhau, vì ái si cuồng kẻ điên. Vân Huynh Vũ mất không chế mà tê kêu, làm như nghe nói thiên đại tin dữ, cỡ nào thật đáng buồn, nàng đối hắn đào tim đào phổi, mà hắn vì một cái khác nữ nhân tổn hại tánh mạng, nhân gian này tình yêu thật không phải cái thứ tốt một không cẩn thận lây dính liền lâm vào vạn trượng luyện ngục. bạch tiêm tiêm bị hai người nói vòng như lọt vào trong sương mù. cái gì say biệt ly giải dược, nàng khi nào ăn trong đầu tinh quang chợt lóe, quỷ mị đối kia một cái màu nâu thuốc viên đó là say biệt ly giải dược. khó trách đêm nay nàng không có phát tác, chính là nguyên lai hết thảy thế nhưng ở nam nhân kia trong khống chế, hắn làm cho người trong thiên hạ mặt đem vân huynh vũ đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Thân thủ vạch trần nàng hồi yêu thân phận, vì đó là làm nàng, toàn thân mà lui, một lòng tức khắc bách chuyển thiên hồi. Mộ dung dụ hiên, nàng nhẹ giọng gọi tên của nam nhân, nhẹ bị gió bắc kỳ dục thổi tan, chính là nam nhân như cũ nghe được rõ ràng chính xác. Hắn cũng là thật sâu mà ngưng nàng, đen nhánh như mực đồng tử dạng tất cả tình tố, có kinh hỉ, có buồn bã, có bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhẹ đau kịch liệt. Hắn nhìn nàng, giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói, ngược lại đáy mắt một mảnh lạnh băng, giống như người xa lạ giống, nhau, vì sao, bạch tiêm tiêm bỗng dưng rũ mắt, trong lòng tức khắc bực mình không thôi, bọn họ dùng mình lâu như vậy, nàng chủ động cầu hòa, hắn khen ngược còn ở trí khí đâu, thiên sư đại nhân, kế tiếp thu yêu công việc liền toàn quyền giao phó cùng ngươi. Mộ Dung Dụ hiên không hề xem bất luận kẻ nào, mệt mỏi xoay người rụp rời đi. Ngực vụt ra một mặt cuồng táo, hắn biết, đó là say biệt ly phát tác. May mắn, có thể ở phát tác phía trước, giải quyết này đó khó giải quyết sự. Chỉ bằng các ngươi. Vân Huynh vũ suy yếu mà đứng lên, mắt phượng không hề là nhu nhược, đau thương, thay thế chính là lạnh lẽo, đặc sệt sát khí. Nàng phía sau tuyết trắng cái đuôi kiêu ngạo ngẩng lên đột nhiên một cái ném thân khoảnh khắc lượn đảo vài tên cấm vệ quân mộ dung dụ hiên thần sắc hơi ngưng trong tay trường kiếm khẩn lại khẩn lại trần chờ không có tiến lên nếu là cường tự sử dụng yêu pháp say biệt ly phát tác sẽ càng thêm mau hậu quả không dám tưởng tượng chạy mau a yêu quái muốn ăn thịt người nguyên bản hùng hổ bà tánh thấy vậy tình hình sôi nổi làm điều thu tán thiên sư đại nhân máu chọc nã yêu nghiệt a A, đừng giết ta, không cần, cầu ngươi, mộ dung thanh liệt bị đám người chống đẩy rời đi ngưng thủy biệt viện, hắn trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không hảo cùng yêu ma phân cao thấp, kia cục diện dối rắm vẫn là để lại cho hắn kia, anh dung tứ ca, hoa mặc hách nhanh chóng khởi động bát quái kính, trong miệng lầm bẩm niệm ra một đoạn chú ngữ, hắn ngưng thần đối địch, không cần thiết một lát, vân Huynh vũ liền dần dần ở vào hạ phong. Ngực huyết mãnh liệt mà càng thêm lợi hại, nhưng nàng không cam lòng yếu thế, đôi dài nhanh chóng cuốn lên một người đeo đao thị vệ, hơi hơi hé miệng, lộ ra bén nhọn lạnh lẽo phong nha, liền chiều người nọ cổ chỗ thật mạnh cắn hạ, rồi sau đó tham niệm má mút vào kia đặc sệt huyết tương. Ha ha, nàng hưng phấn gào giống, đốn rác cả người, tràn ngập lực lượng. Không sai, nàng đó là kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hút huyết yêu nhân. Vân khuynh vũ thân thể sắp hư thối, mà nàng cần thiết hút người sống máu tươi kéo dài mỹ lệ dung nhan, đồng thời, giá họa cho chúng say biệt ly độc bạch tiêm tiêm, một hòn đá ném hai chim, như vậy thiên y vô phùng. Bạch tiêm tiêm xem trận mắt há hốc mồm, thì ra là thế, nàng mới là kia chân chính hút huyết yêu nhân, trong lòng kia mạt đồng tình nháy mắt tan thành mây khói, ngược, lại thay thế được chính là đặc sệt hận ý, nhân này hổ ly tinh. Nàng nội tâm chịu đủ tra tấn, còn kém điểm cùng mộ dung dự hiên quyết liệt. Bạch Tỷ Tỷ, chúng ta chạy mau đi, thảo dọa người. Cúc Mặc bị trước mắt huyết tinh trường hợp sợ tới mức hai chân nhún ra, run run rẩy rẩy mà giữ chặt nữ nhân và áo khẩn cầu. "Không sợ, có ta ở đây." Bạch Tiêm Tiêm đem Cúc Mặc đẩy đến an toàn mảnh đất, ánh mắt trở nên dị thường thanh lãnh, "Hoa Mặc Hách, không biết cố gắng tiểu tử, tỷ tỷ." Giúp ngươi một phen, nàng dứt lời, đoạt quá mộ dung dụ hiên trong tay trường kiếm, thân mình bay vọt dựng lên đón đi lên. Tiêm nhi, trở về, mộ dung dụ hiên sắc mặt đại biến, lạnh rộng quát. Hiên, ngươi phải tin tưởng ta năng lực. Bạch tiêm tiêm biên nói, trong tay kiếm như bay vũ dao long, chiêu chiêu sắc bén, cùng hoa mặc hách kề vai chiến đấu, đánh khó xà khó phân. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Hoa mặc hách mắt tím lập lòe kinh ngạc quang, trừ bỏ tỉ tỉ, ai sẽ dùng như vậy? Miệng lưỡi răn dạy hắn. Hoa mặc hách, ngươi tìm đường chết a? tập trung tinh thần, nguy hiểm nột. Bạch tiêm tiêm hận sắt không thành thép mà giận mắng, bổ ra một đạo kiếm khí chặn vân khuynh vũ công kích. Hoa mặc hách giật mình, thực mau thu hồi tự do suy nghĩ. Vân khuynh vũ vẫn luôn hồi thối lui đến góc tường mắt phượng làm như nôn nóng mà nhìn nhìn ánh trăng tính kế canh giờ như thế nào sẽ nói tốt canh giờ này hắn sẽ đến vì để ngừa vạn nhất nàng thất bại giết không được bạch tiêm tiêm hắn sẽ đến chúc nàng giúp một tay ở tìm ngươi đồng lõa sao một trầm thấp giọng nam bỗng dưng chuyển đến tiếp theo tưởng cao chỗ một mặt bóng đen bay nhanh mà lóe tiến vào hắn ở ngoài cửa quan vọng lâu ngày bên trong hết thảy cũng nghe đến rõ ràng ngàn đêm ngươi đã về rồi. bạch tiêm tiêm trong lòng vui vẻ, đón đi lên. mộ dung dụ hiên thần sắc hơi liễm, thừa khoảng cách, thả người nhảy lên trong viện cây đa lớn, đem chính mình che giấu mà kín mít. thực hảo. ngàn đêm người nam nhân này đối tiêm nhị ái đủ phân lượng, cũng có được cũng đủ năng lực bảo hộ nàng, hắn nên yên tâm không phải sao? gì? hắn là. bạch tiêm tiêm chỉ chỉ ngàn đêm trong tay ninh một tóc vàng hồng y trung niên nam nhân. Yêu giới người cai trị tối cao yêu hoàng, cũng là chỉ thị này hồ ly tinh ẩn núp ở mộ dung dụ hiên, bên người người khởi sướng. Ngàn đêm hung hăng đem yêu hoàng ném trên mặt đất, phục lại quan tâm mà ngưng nữ nhân nói, thế nào, có hay không dọa đến, thực xin lỗi, ta về trễ. Hắn nói, lại không yên tâm mà lôi kèo nữ nhân trên dưới tỉ mỉ mà kiểm tra một lần. Ngàn đêm, ta không có việc gì. Bạch tiêm tiêm nhún nhún vai, không quên xoay cái quyển quyển làm nam nhân yên tâm, ngươi bản lĩnh thật lớn, yêu hoàng đô bị ngươi ninh đến nơi đây. Đúng rồi, hắn vì cái gì muốn đẩy ta vào chỗ chết, vì cái gì muốn phái hồ ly tinh ẩn núp ở tứ vương phủ. Một là vì ăn trộm mũ linh châu, thứ hai là làm ngươi cùng. A là kiếp này vô pháp tục duyên. Kiếp trước mạc cơ chém giết nguy hại nhân gian yêu hậu, yêu lo sợ không yên liền ghi hận trong lòng. Năm trăm năm tới vẫn luôn cũng không từ bỏ báo thủ tâm, ngàn đêm lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hơi thở mong manh yêu hoàng, đáy mắt là hôi hổi sát khí, a lạc, mộ dung dụ hiên sao, bạch tiêm tiêm ngạc nhiên, âm thi hồng nước mắt đã từng đề qua một người nam nhân, nói a lạc bởi vì mà cơ gặp trời phạt, thừa nhận rồi lăng trì chi đau, bị gọt bỏ, cốt nhục, bị phóng làm máu, năm trăm năm rốt cuộc có thể luân hồi đó là chuyển thế mộ dung dụ hiên tâm bỗng dưng ẩn ẩn làm đau, phảng phất có môn vàng ngân châm dày đặc mà đã đâm cái kia mộng đối nhất định là kiếp trước mà cơ cùng a lạc nàng mất đi ký ức hai mắt mù yêu một viên cây lê yêu sau lại a lạc đào đi chính mình hai mắt cười nói cơ nhi không sợ sau này hắc ám ta cũng bồi ngươi trên cây tiềm tàng mộ dung dụ hiên cũng là bị chấn đến không nhẹ nguyên lai like. Nguyên lai like a, khó trách hắn sẽ yêu một cái nhận thức mấy tháng nữ nhân, bọn họ ở kiếp trước liền có một đoạn hút mắt, hắn thường xuyên ghen ghét ngàn đêm cùng bạch tiêm tiêm có kiếp trước quá vãng, hiện giờ hắn cũng có, nói không nên lời trong lòng kia cảm giác. Vương thượng, yên nhi không thể hoàn thành ngài phó thác, thực xin lỗi. Vân Huynh vũ lưng đeo vết thương trồng chất thân mình, đi bước một bò gần yêu hoàng. A, bất quá là bổn hoàng tính lậu, nhân thế gian tình. Yêu há là một nho nhỏ hồ yêu có thể khống chế, yêu hoàng tự diễu mà cười, đem ánh mắt đầu hướng bạch tiêm tiêm, mặc cơ, ngươi thắng, vô luận bổn hoàng làm nhiều ít, khi hai cái nam nhân như cụ ái ngươi như lúc ban đầu, A, giết ta, làm ta cũng hảo đi ngầm bồi ta yêu thương nữ nhân, tiêm nhi, ngươi như thế nào xử trí, ngàn đêm đem hai người đi lưu giao cho nàng, oan oan tường báo khi nào rứt. Thôi, yêu hoàng, các ngươi đi thôi, từ đây các không thiếu nợ nhau, bạch tiêm, tiêm chiều hai người vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng rời đi, yêu hoàng đánh hẳn phải chết quyết tâm, lại không nghĩ nữ nhân thế nhưng dễ dàng tha nàng, có lẽ, thật là hắn quá mức bướng bỉnh, lòng dạ hẹp hỏi, không thể tiêu tan tang thê chi đau, thế cho nên năm trăm năm ngày sau ngày sinh hoạt ở thống khổ cùng kiều hận giữa. Vân Huynh Vũ cũng là ngạc nhiên chừng lớn đôi mắt đẹp, a, đúng vậy, chỉ có nàng như vậy thuần thiện nhân tài có thể cùng Mộ Dung Dụ Hiên sóng vai mà chiến, nàng rốt cuộc biết được chính mình thua gió đầu gió đuôi. tái kiến, nhân gian làm nàng hỉ, làm nàng yêu, làm nàng đau nhân gian. Hoa Mặc Hách chớ mắt nhìn yêu nghiệt từ trong tay hắn trốn, lại cũng quên mất động tác. Sưa nay, sư phó dạy dỗ Nhân yêu thế bất lưỡng lập, chém giết yêu nghiệt là hắn chức trách nơi, chính là hắn từ hai người trong miệng lĩnh ngộ một loại gọi là ái đồ vật, luôn hồi chuyển thế, nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều trốn bất quá một cái tình tự. Hắn ném, trong tay bát quái kính, từ đây quyết định không hề bắt yêu. Kỳ thật hắn trở thành thiên sư, cũng không bắt cái mấy chỉ yêu. Hắn nhìn mắt ninh kha, hờ hứng xoay người rời đi. Mà cơ, ngàn đêm, a lạc. Bồn hoàng mong ước các người lương thế tình duyên tu thành chính quả, yêu hoàng mang theo bạch hồ biến mất, một câu thật lâu phiêu đáng ở trong sân, mà lúc này mộ dung dụ hiên cũng lặng yên biến mất, chỉ dư lá cây sàn sạt rung động, toàn bộ ồn ào náo động thế giới bỗng nhiên, lập tức yên tĩnh lên, chỉ nghe nhìn thấy bông tuyết mềm nhẹ mà khẽ hôn đại địa Mỹ diệu thanh âm, thật tốt, di lưu dưới đáy lòng mấy tháng tích tụ rốt cuộc giải quyết, bạch tiêm tiêm ngửa đầu, nhắm hai mắt. Thật sâu hút khẩu khí, nhậm lạnh lẽo tuyết trắng xẹt qua nàng gương mặt. Rất nhiều sự, đêm nay phát sinh sự nàng suốt đời khó quên. Có mệt hay không? Hiện giờ độc cũng giải, phải hảo hảo ngủ một giấc sao. Ngàn đêm vươn cánh tay dài, đem nữ nhân xoa tiến trong lòng ngực. Hàm dưới chống nàng đầu vai, một lòng bị hạnh phúc tràn ngập mà tràn đầy, còn có thể như vậy ôm nàng, thật tốt. Ngàn đêm, ta muốn đi tìm hắn. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện. Bạch tiêm tiêm bỗng nhiên nhớ tới Vân Huynh Vũ mới vừa rồi kia một phen lời nói, không khỏi yêu từ tâm tới. Ngàn đêm tươi cười cứng đờ, chở chua sót cong cong môi nói, đi thôi, ngươi nhớ kỹ, ngàn đêm cũng không sẽ quyết định mà cơ đi lưu. Hắn nói xong, cô đơn mà buông ra nữ nhân thân mình, hướng tới, khúc mặc vẫy vẫy tay nói, trở về phòng nghỉ ngơi, còn thất thần làm chi. Là là là, quân thượng, bạch tỷ tỷ, ai? Khúc mặc xem lo lắng xuông, cũng nghe ra một vài, bạch tỷ tỷ là muốn đi tìm một nam nhân khác đâu. Vì cái gì, quân thượng đối nàng không tốt sao? Bọn họ là kiếp trước người yêu không phải sao? Ngàn đêm thực xin lỗi. Người tâm rất nhỏ, vĩnh viễn không có khả năng chia làm hai nửa, bạch tiêm tiêm nhìn nam nhân kia cô tịch, cô đơn bóng dáng, trong lòng cực hột hắn cắn cắn môi, nàng trung quy hướng tới thâm trầm bóng đêm đi đến, mộ dung dụ hiên tỉnh lại khi, hoảng hốt cảm thấy có thanh nhã chi lan hương xẹt qua chóp mũi, rất quen thuộc, thực ấm áp, hắn dần dần mở trầm trọng mỏi mệt hai mắt, nữ tử sán nếu nửa đêm đầy sao đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn chăm chú hắn, hiên hiên, ngươi tỉnh, thân thể còn có hay không không khỏe, có đói bụng không, khát không khát. Bạch tiêm tiêm hai tay gắt gao mà quấn lấy nam nhân kính eo, quan tâm mà dò hỏi. Tiêm Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ Dung Dụ hiên ấn đường hơi hợp lại, trầm giọng nói, mang theo nhẹ nhẹ không vui. Kỳ thật hắn nội tâm sớm đã cao hứng mà vô phát tự giữ, hắn bao lâu không hảo hảo xem xem nàng, bao lâu không như vậy thân mật mà ôm nàng, có thể ở mở mắt ra đệ nhất nháy mắt nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng tiểu nữ nhân. Hắn giống như đặt không chân thật cảnh trong mơ, rất muốn, rất muốn đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân hung hăng hôn môi, yêu thương một phen, chính là không thể, hắn mang cho nàng quá nhiều thương tổn, nàng còn có thể dường như không có việc gì mà lưu tại hắn bên người sao. Hốn chi, hắn sâu nặng kỳ độc, cấp không được nàng tương lai, hạnh phúc, tưởng tượng đến nơi đây, ngực liền độn đau không thôi, như thế nào, nhà của ta ta vì cái gì không thể hồi. Bạch tiêm tiêm dơ dơ lên mì, bĩu môi hỏi lại, một đôi tay nhỏ du tẩu ở nam nhân to lớn ngực thượng, nhiễm nhiên một bộ câu hồn yêu tinh bộ, dáng thầm, bắt tay lấy ra, bổn vương nhớ rõ ngươi đã bị hưu, như vậy mặt giày vô sỉ mà bò lên trên bổn vương dường lại là cớ gì? Mộ dung dụ hiên lãnh vững vàng tuấn nhan, ngữ điệu đạm mặc lại xa cách, làm người nghe xong trong lòng thấm hoảng, ngươi hưu chính là Ninh Kha. Ta là bạch tiêm tiêm, ngươi tiêm phu nhân, ngươi đuổi không đi ta. Bạch tiêm tiêm tiếp tục mặt dày vô sỉ mà đem vùi đầu nhập nam nhân trong lòng ngực, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Tiêm nhi, không phải vẫn luôn nghĩ thoát đi sao? Hiện giờ bổn vương cho ngươi cơ hội, đi thôi, ngàn đêm mới là nhất thích hợp ngươi nam nhân. Mộ dung dụ hiên rứt lời, không lưu tình chút nào đẩy ra nữ nhân, tự cố mà xoay người xuống giường mình. Ta không đi. Ngươi đuổi không đi ta, Mộ Dung Dụ Hiên vô luận ngươi nói bao nhiêu lần, Bạch Tiêm Tiêm cũng đi theo mặc tốt giày, từ phía sau ôm lấy nam nhân. Ngươi đã nói phải cho ta một cái ra, không thể nói không giữ lời. Ngươi đã nói phải làm tiểu thần phụ thân, không thể vô cớ nuốt lời. Ngươi còn nói quá muốn bồi ta loại cả đời cúc non, không thể ba hoa trích trè. Mộ Dung Dụ Hiên thân hình hơi cương, mắt đen sè qua một mặt thần sắc bất đắc dĩ, cong cong môi. Hắn châm chọc nói, cùng ngươi dây dưa nửa năm lâu, hiện giờ bổn vương mệt mỏi, chỉ nghĩ thủ khuynh vũ vong hồn vượt qua còn lại nhật tử, mà ngươi theo như lời những cái đó sự, tin tưởng không có bổn vương, sẽ tự có nam nhân thế ngươi làm, rốt. Cuộc ngươi như vậy năng lực, như vậy có thể bắt được nam nhân tâm không phải sao? Mộ dung dụ hiên, bạch tiêm tiêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cứ việc nói, lại khó nghe nói ta chỉ cho là gió thoảng bên tai. Ngươi biết đến, bổn cô nương quyết định sự, không ai có thể thay đổi, nàng giận dỗi mà nói xong, sau đó lại từ mộc trên da áo bắt lấy nam nhân áo ngoài, mặc quần áo, tiểu tâm cảm lạnh, mộ Dung Dụ hiên trực tiếp đương nữ nhân là không khí, xoay người, từ tủ quần áo cầm một khác kiện trường bào, từ đầu đến cuối cũng không liếc nữ nhân liếc mắt một cái, rửa mặt xong, hắn lại đi thư phòng, gọi quỷ mị nghiền nát. Bạch tiêm tiêm bị nam nhân vô tình mà che ở ngoài cửa, khóc không ra nước mắt, quyết định đơn giản chờ nam nhân vội xong rồi lại năn nỉ ý. ôi. Thư phòng, mặc hương lượn lờ, mộ dung dụ hiên tay cầm một cuốn sách cuốn, phía trên tự một cái cũng chưa xem đi vào, suy nghĩ bay tới trên chín tầng mây, ánh mắt như có như, không đánh vào ngoài cửa kia mặt bóng hình xinh đẹp trên người. Tứ ra, thuộc hạ có tội. Quỷ mị tiến phòng liền uốn gối quỳ xuống. Bổn vương là như thế nào công đạo ngươi? Ngươi vì cái gì vẫn là cùng nàng nói? Mộ Dung Dụ Hiên đem quyển sách hung hăng quăng nga ở trên bàn. Đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bổn vương một chút ký ức đều không có? Hắn sợ cực kỳ cái loại này vạn sự không thể khống chế cảm giác vô lực. Tối hôm qua, thuộc hạ đem ngài mang về. Vương phủ, nhưng vương phi sau lưng liền đuổi kịp, cung chính mắt nhìn thấy ngài độc phát bộ dáng. Tử tù huyết phân lượng không đủ, vương phi liền dùng chính mình huyết uy ngài. Ngươi cũng bồi nàng hổ nháo, trên người nàng độc mới vừa giải còn thực suy yếu, nếu là sau này lạc hạ bệnh căn, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Mộ dung dụ hiên bỗng dưng đứng lên, xoải bước đi ra thư phòng, kéo ra ngăn cách hai người kia phiến môn. Bạch tiêm tiêm nhàm chán cực kỳ mà ỉ ở cây mai hạ, cũng không màng gió lạnh tàn sát bừa bãi. Thoáng nhìn kia nhắm chặt cửa phòng bị mở ra, nàng trong lòng vui vẻ, vội không ngừng đón đi lên, đi, lăn trở về ngàn đêm bên người đi, bổn vương căn bản không cần ngươi, cũng không yêu cầu ngươi thương hại cùng đồng tình, mộ dung dụ hiên hắc trầm khuôn mặt, sáng ngời hai chồng mắt làm như muốn phun ra hỏa tới, hắn thô bạo mà kéo túm nữ nhân, không dung nữ nhân một chút ít phản kháng, bạch tiêm tiêm thủ đoạn bị niết đỏ lên, nàng ăn. Đâu đến kêu, mộ dung dụ hiên, ta đều đã biết, biết ngươi vì ta sở làm hết thảy, biết ngươi dùng huyết uy ta, biết ngươi đem duy nhất giải dược cho ta, càng biết ngươi là ai ta, mộ dung dụ hiên dừng lại động tác, bỗng nhiên quay đầu lại, kia lại như thế nào, bất quá là bổn vương thiếu ngươi, hiện giờ đều trả hẹn, ngươi không cần có bức dứt cảm, thật sự, ngươi ta từ đây thanh toán xong, bạch tiêm tiêm cay chát cười. Thanh toán xong, mộ dung dụ hiên, ngươi mơ tưởng, đời này, chúng ta triển định rồi, đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng. Nàng dứt lời, nhón mũi chân, đác thượng nam nhân bả vai, mềm mại cánh môi khoảnh khắc phủ lên nam nhân lương bạc gợi cả môi. Hoa mai như tuyết, theo gió vũ động, từng mảnh từng mảnh, mang theo mấy phần đau thương, lạc mãn kia một đôi bích người khóe mắt đuôi lông mày. Hương thơm phác mũi, như thế tuyệt mỹ, như thế say lòng người, mộ dung dụ hiên quên mất động tác, quên mất ngôn ngữ, nhậm nữ nhân vụng về hôn, trà đạp nhậm chính mình phóng túng trầm luôn, thám niệm mà hưởng thụ hồn khiên mộng nhiễu một cái chớp mắt. Hiên hiên, chẳng lẽ ta với ngươi trong lòng, chỉ là bởi vì đồng tình mới trở về sao? Ta thực minh xác nói cho ngươi, nghe rõ, nếu không phải bởi vì ái, ai quản ngươi chết sống? Bị thương thấu tâm, ai còn mặt dày vô sỉ mà trở lại bên cạnh ngươi, bạch tiêm tiêm khuôn mặt nhỏ hơi say, từng câu từng chữ, tự tự len keng, như một phen thiết trùy hung hăng gò tiếng nam nhân, đáy lòng, mộ dung dụ hiên trầm mặc, thật sâu thở hồn hển thâm mắt xẹt qua phức tạp tình tố. Thôi, có lẽ thật là ta một bên tình nguyện, tự mình đa tình, ngươi là ai, không gì làm không được mộ dung dụ hiên a Một cái nho nhỏ say biệt ly có thể đánh bại ngươi, bạch tiêm tiêm cong môi, tự diễu mà cười cười, chợt xoay người, không nhiều lắm làm một tia lưu luyến. Trở về, không chuẩn đi, vừa rồi câu nói kia chính là thật sự. Mộ Dung Dụ hiên gầm nhẹ, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem nữ nhân gắt gao mà xoa tiến trong lòng ngực. Nàng nói, “Hằng ái nàng, lại lần nữa nghe nữ nhân chính miệng nói ra. Hắn quả thực khó có thể tin, thoáng như trong mộng Hắn du mắt, ánh mắt thật sâu mà rảo nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Bạch tiêm tiêm trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, ra vẻ vô chi hỏi, cái gì thiệt hay giả? Tiêm nhi, đem câu nói kia. Một lần nữa nói một lần cho ta nghe. Mau! Mộ dung dụ hiên tuấn giật gương mặt là che giấu không được kinh hỷ, có. Chút cấp khó dằn nổi má nâng lên nữ nhân hàm dưới bức bách nói. Ta đã quên ngươi chỉ chính là nào một câu vừa rồi nói thật nhiều lời nói đã quên vậy nhớ lại tới mộ dung dụ hiên nhíu mày cúi đầu không khỏi phân trần mà ác thượng nữ tử ngập ngừng môi đỏ hắn hôn mang theo một tia vội vàng một tia cuồng ngạo một tia trừng phạt còn có mấy phần nồng đậm quyến luyến ngô đừng nam nhân cường thế mà đoạt lấy nàng hô hấp đại trưởng còn tả ác mà leo lên nàng mềm mại mấy vuốt ve Nàng đỏ bừng mặt yêu kiểu rên rỉ ra tiếng, còn nhớ rõ sao, tiêm nhì, mộ dung dụ hiên niệm niệm không tham mà rời đi nữ nhân nhu mỹ môi anh đào, bàn tay to lại trừng phạt mà tàn nhẫn nhéo một phen. Người xấu, không nhớ rõ, không nhớ rõ, có chút lời nói chỉ nói một lần, ngươi không nghe rõ là chuyện của ngươi, hừ, bạch tiêm tiêm tức giận mà trả lời, thằng nhãi này, ác liệt bản tính lại tất lộ không bỏ sót. Nàng căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự, thực hậu quả xấu, thực hảo, bổn vương có một ngày thời gian làm người nhớ rõ. Mộ dung dụ hiên tuyệt diễm mà cười, bàn tay to trực tiếp đem nữ nhân chặn ngang bế lên, đi nhanh chiều trong xương phòng đi đến. Phanh, mộ dung dụ hiên dùng chân đá văng cửa phòng, phục lại bay nhanh mà nhân tiện quan kín mít. Hắn cơ hồ không thấy lộ, nóng rực thân tình mặt đen gắt gao mà rào nữ nhân. Tựa hồ muốn đem nàng xem cái đủ, hắn khom lưng, đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân mềm nhẹ mà đặt với trên giường, rồi sau đó đi theo xoay người lên giường, hai tay chống đỡ cao lớn thân hình, ái muội mà huyền với nữ nhân phía trên. "Ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Tiêm Tiêm tim đập nhanh hơn, nói ra nói dứt quãng, không có tự tin. Thằng nhái này, chuyển biến cũng quá nhanh đi. Rõ ràng 15 phút trước còn quyết tuyệt mà làm nàng lăn Tiếp theo nháy mắt liền đem nàng bá đạo mà áp xuống thân, giúp tiêm nhi khôi phục ký ức A, mộ dung dụ hiên sung sướng mà nhướng mày, thanh đàn hơi thở tất cả dâng lên ở nữ nhân quận bách khuôn mặt nhỏ thượng. Đúng vậy, hắn là mộ dung dụ hiên, nho nhỏ say biệt ly có thể đem hắn đánh bại sao? Nàng nếu nhất ý cô hành, kiên trì mình kiến giải lưu tại hắn bên người, hắn sao không vui vẻ vui lòng nhận cho? Còn nữa, sau này nếu thật sự không có nàng? Hắn căn bản không biết chính mình sẽ như thế nào sống sót, làm những cái đó thiên tai nhân họa đều gặp quỷ đi thôi, hắn lại đều sẽ không thỏa hiệp, sẽ không thoái, nhượng, hắn phải hảo hảo thương tiếc, hảo hảo bảo hộ, hảo hảo ái trước mắt tiểu nữ nhân, chẳng sợ cùng thiên là địch. Mộ dung dụ hiên, ngươi vô lại, hừ, trong đầu mỗi ngày tưởng cái gì đâu. Bạch tiêm tiêm tức giận đến hai má phiếm hồng, mặc danh khô nóng bỏng cháy bên tai. Hợp với hô hấp đều hỗn loạn không thôi, xong rồi, xong rồi, nàng lại trúng hắn Mỹ Nam kế, mất mặt, ngưng thủy biệt viện, tiêu điều gió bắc mang theo kim hoàng lá cây xoay quanh, làm như ngâm sướng đau, thương khúc mục, như nhau dưới tảng cây người nọ bi thương tâm cảnh, ngàn đêm một bộ bạch y như tuyết, tóc đen như thác nước, tay trái chấp nhất bình rượu mạnh, ngửa đầu ổ bụng vài tiếng, mồm tỏ uống xong. Cây độc kích thích phổi bộ, hắn khom lưng đột nhiên ho khan lên, khụ đến mặt đỏ tai hồng, khụ đến lòng tràn đầy thương di. Một quả màu xanh lá cầm túi tự quần áo chảy xuống, hắn cay chát mà rũ mắt, bàn tay to phủ lên đau nhức ngực, mạc cơ, mạc cơ, ta cho rằng thả ngươi rời, đi sau thực tiêu sái, kỳ thật bằng không, tâm hảo đau, thật sự rất đau, liền giống như lần đầu tiên mất đi ngươi như vậy toàn bộ thế giới hôn thiên địa ám rốt cuộc nhìn không tới một tia ánh dạng đông hắn tuấn giật gương mặt như vậy đổi bại như mực mắt đen như vậy tĩnh mịch nơi nào vẫn là từ trước cái kia long trương phượng tư uy nghiêm nghiêm nghị khí độ cao khiết ma quân ngàn đêm trong đầu hỗn hỗn độn độn hắn khom lưng dục nhặt lên trên mặt đất cẩm túi thầm đột nhiên một mạt hồng ảnh xe qua có người mau hắn một bước nhặt lên kia cẩm túi tấm tắc thảo cái tình si thảo cái ma quân ngàn đêm người tới thanh âm trầm thấp thuần hậu lộ ra châm trọng ý vị hắn mang theo bạc chất mặt nạ hẹp dài mặt đào hoa thần bí mà tà tứ màu đỏ sẫm đầu tóc ở trên nền tuyết có vẻ dị thường quyến rũ hắn môi dưới chỗ có một ngọn lửa bớt đủ loại đặc thu mặt ngoài người này đúng là tiên giới tà thần không sai tà thần thủ vững trách nhiệm là trên đời này không có hủy đi không tiêu tan nguyên ương Ngàn đêm mặt mày dùng mình, đỡ lấy dụng nứt đầu, bổn quân tựa hổ cùng ngươi không thân, cầm túi trả lại cho ta, kia không phải ngươi chạm vào khởi đồ vật. dảo A, nhìn vật nhớ người, ngàn đêm, ta chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy nạo loại, rõ ràng ái nhân ra, lại không dám tỏ vẻ, không muốn cường lưu, đem đau xót trôn giấu dưới đáy lòng, uống buồn rượu, thổi gió lạnh, khiến cho người không người quỷ không quỷ, ngươi... Quả thực là mất hết chúng ta nam nhân mặt, đó là chuyện của ta, không cần phải ngươi quả. Ngàn đêm dài mắt hàn nếu hàn đàm, một cái trưởng phong phách qua đi, tức khắc trên mặt đất tuyết động hoa khai một đạo thật sâu khẩu tử, biểu thị nam nhân giờ phút này phẫn nộ. Tà thần từng câu từng chữ nói hắn tâm khảm thượng, hắn không ngừng dưới đáy lòng hỏi chính mình, đáng giá sao, đợi suốt 500 năm trăm năm. Nếu đây là kết quả cuối cùng, hắn có thể dường như không có việc gì mà buông tay. Sao? Có thể thoải mái hào phóng mà mong ước bọn họ hạnh phúc lâu dài sao? Hắn không thể à Sau này năm tháng là hắc ám, hắc không có một tia sống hơi thở, hắn không thể mất đi nàng, lại đều không thể. Ngươi biết không? Ngươi ở chỗ này uống rượu giải sầu, nàng cùng kia nam nhân ở trên giường phiên vân phúc vũ. Nàng đáy lòng chưa bao giờ có ngươi một vị trí nhỏ, nàng bất quá là lợi dụng ngươi, của ngươi thành ngốc thành si, cam nguyện chịu đựng năm trăm năm luyện ngục chi hỏa, chỉ, vì nàng có thể chuyển thế làm người, cam nguyện chết đi một ngàn năm dương thọ lưu tại nhân gian chỉ vì bồi nàng độ kiếp, đáng tiếc, nàng đảo mắt liền đem ngươi hảo bỏ như giày rách, đảo mắt liền đầu nhập người khác ôm ấp, dùng một cái theo công vụng về cẩm túi liền đem ngươi tống cổ. Ngàn đêm, ngươi không phải muốn bắt ngoạn ý nhi này cả đời nhìn vật nhớ người đi, tà thần nhanh nhẹn mà tránh đi ngàn đêm công kích, thon dài chân nhảy thượng cây mai, mấy đoá hoa cánh tre, khuất ngàn đêm tầm mắt, hắn huyền giữa không chung, vạt áo tung bay, tóc đen cuốn quanh, đủ rồi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi biết chọc giận bổn quân kết cục là cái gì sao? Hắn gào giống, trên chán gân xanh nhô lên, làm như ẩn nhẫn cực đại tức giận. Không sai. Hắn thật sự không cam lòng a. Dùng một nghìn năm trăm năm thời gian, đổi lấy bất quá là nàng một cái cầm túi, nàng quay đầu mỉm cười. Cam nguyện sao? Cam nguyện sao? Đáy lòng làm như có tà ma ở khống chế hắn tâm thần, không cam nguyện. Sao? Nhưng nàng là mạc cơ a. Hắn ái đến trong cốt nhục nữ nhân, nêu chân trình ái một người, nhìn nàng hạnh phúc đủ để không phải sao? Ngàn đêm. Ngươi là không gì làm không được ma quân ngàn đêm a trên đời này còn có cái gì có thể đem ngươi đánh bại, thích nàng, liền đoạt lại, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi cũng có thể cho nàng hạnh phúc, nàng vốn chính là ngươi nữ nhân, bất quá là vật quy nguyên chủ thôi, tà thần tiếp tục thêm mắm thêm muối, thử tới gần kia cả, người tràn ngập lệ khí nam nhân, đem cầm túi đưa qua đi nói, cầm, ngươi không chỉ có phải được đến nàng người. Càng phải được đến nàng tâm, ngàn đêm hai mắt nhiễm một mặt dị quang, hắn phút chốc ngươi câu môi cười nói, như vậy đã tạ, tà thần, đã tạ ngươi một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, bổn tiên nhất xem không được có tình nhân không thể trung thành thân thuộc, mong ước ngươi sớm ngày hoàn thành tâm nguyện, ta chính là chở uống, ngươi rượu mừng, tà thần dứt lời, một mặt quang ảnh bay nhanh hiện lên, đã là không thấy bóng dáng. Chỉ dư cây mai nhẹ nhàng lay động, kinh ngạc đầy đất tàn hoa, tứ vương phủ, mộ dung dụ hiên như cũ chống hai tay, nóng dựng ánh mắt gắt gao mà rảo nữ nhân tựa kiều tựa giận khuôn mặt nhỏ. Nói hay là không, hắn tà mị câu môi, bàn tay to thế nhưng tham nhập nữ tử váy lụa, cách đơn bạc vải dệt, hết sức trêu chọc, hết sức khiêu khích, ngô, mộ dung dụ hiên ngươi vô sỉ, hạ lưu, hốn đảng, phóng ta đi xuống. Bạch Tiêm Tiêm cũng cùng nam nhân rằng có, dựa vào cái gì, nàng luôn bị ăn gắt gao. Không nói, kia dùng làm đi. Mộ Dung Dụ hiên tuyệt diễm mà cười, hẹp dài mắt phượng hít lại, như lang hơi thở tẫn hiện. Không cần làm, không được làm, ngươi nếu là dám, ta sau này đều không để ý tới ngươi. Bạch Tiêm Tiêm đôi môi tức giận đến phát run, trong bụng hài tử a, nàng có nên hay không hiện tại cùng hắn nói đi. Hừ, vẫn là trước không nói, coi như là, trừng phạt hắn đối nàng khinh bạc, tiêm nhí ngươi hướng phương diện kia tưởng, mộ dung dụ hiên chế nhạo mà nhướng mày, sửa sang lại hảo nữ nhân váy sam đem nàng kéo xuống giường, đi đâu, bạch tiêm tiêm nghi hoặc mà xoay chuyển ánh mặt đen láy làm có ý nghĩa sự a mộ dung dụ hiên dơ tay quát quát nữ nhân gương mặt, động tác ngả ngớn lại không thiếu yêu thương chi ý. Mây mù tiểu trúc, vào đông sáng sớm lộ ra xe lạnh hàn ý, lãnh, hiên hiên, về phòng đi, muốn tuyết, rơi, bạch tiêm tiêm rụt rụt cổ, năn nỉ nói, thằng nhãi này lại phát cái gì thần kinh, băng thiên tuyết địa chạy đến trong viện trúng gió, mộ dung dụ hiên nhớ mày, cởi xuống trên người áo ngoài đem nữ nhân bọc đến kín mịn, như vậy còn lạnh không, ngạch, vậy còn ngươi, sẽ cảm nhiễm phong hàn. Chúng ta về trước vũ mặc các nhiều xuyên vài món quần áo được không? Bạch tiêm tiêm bị khóa lại ấm áp trường bào, một lòng cung ấm ác hòa hợp, thấy nam nhân chỉ một kiện đơn bạc áo, dài, không khỏi đau lòng. Không ngại, nam nhân đại trượng phu, hóng gió sẽ không thế nào, ta mấy ngày trước đây từ thiên sơn hái rất nhiều cúc non hoa loại, ngươi xem có thích hay không? Mộ dung dụ hiên bàn tay to năm nữ nhân lạnh léo tay nhỏ, xuyên qua đá cội phô thành đường mòn. Đi vào hậu hoa viên, trong viện kia viên dây nho giá sớm đã khô héo, phía trên bao trùm thật dày một tầng tuyết động, vài sợi băng hoa kiều diễm ướt ác, phiếm lộng lẫy vầng sáng. Tiêm nhi sang, năm còn sẽ vì ta loại quả nho sao? Mộ dung dụ hiên chấp khởi nữ tử tay đặt bên môi, nhẹ nhàng ha nhiệt khí, thâm thúy con ngươi rực rỡ lung linh. Không biết, muốn xem ngươi biểu hiện, ngươi luôn khi dễ ta, ta dựa vào cái gì đối với ngươi hảo? Bạch Tiêm Tiêm chu môi đỏ, bất mãn mà oán trách nói: Bổn vương cuộc đời này liền khi dễ ngươi một người, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Mộ Dung Dụ hiên nhào nhào nữ nhân hành mũi, lấy kỳ khiển trách, tính nói bất quá ngươi mang ta tới nơi này làm cái gì? Bạch Tiêm Tiêm bất đắc dĩ mà bĩu môi, ánh mắt dừng ở góc tường chất đống từng cụm cúc non thượng. Chồng Hoa A, ngươi đi trong phòng ngồi ta đem chúng nó toàn bộ loại hảo ngày mai chính là phồn hoa tựa cẩm xuân ý kéo dài sân mộ dung dụ hiên dứt lời giơ tay chỉ chỉ nội phòng ý bảo nữ nhân đi vào bạch tiêm tiêm ngoan ngoan đi tới cửa tránh cho gió lạnh xâm nhập mộ dung dụ hiên khom lưng nhặt lên trên mặt đất sẻ nhỏ bắt đầu ra dáng ra hình mà tài hoa bạch tiêm tiêm ỉ ở cánh cửa chỗ lẳng lặng má ngưng nam nhân nghiêm túc lại ra sức mà bận việc Ngày thường cầm y ngọc thực tứ vương ra, cùng bùn đất cơ hồ hỗn vì nhất thể, tuấn giật gương mặt lây dính không ít, hắn rõ ràng là người ngoài nghề, loại siêu siêu vẹo vẹo, một chút đều không mỹ quan, nhưng bạch tiêm tiêm nhìn lại cảm thấy vô cùng thư thái. Nhìn xong một lúc lâu, nàng lại thật sự là nhìn không được, đơn giản nèm ao ngoài, vén lên tay áo tham dự trong đó, về phòng đi, quá lạnh. Nam nhân đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, lại phảng phất không nghe thấy. "Không cần. Liền ngươi này trình độ, ngày mai nơi nào là cái gì phồn hoa tựa cẩm, mà là tàn hoa như tuyết đi." Bạch Tiêm Tiêm không e dè mà chào phúng nói, đoạt lấy nam nhân trong tay cái sảnh bận việc lên. "Tiêm Nhi, ta sẽ bồi ngươi loại cả đời cúc non, ngươi nguyện ý tùy ta đến lão sao?" Mộ Dung Dụ hiên từ phía sau gắt gao mà ôm chặt nữ nhân hàm dưới để ở nàng đầu vai thâm tình chân thành mà nói hiên hiên ngươi là vạn năm báo tinh đâu sống lâu như vậy ta chỉ là cái tiểu yêu khẳng định so ngươi trước lão đến lúc đó thành nếp nhân đầy mặt đầu tóc hoa dâm lão bà bà mới không cần nhân gia sẽ nói ta trâu già gặm cỏ non bạch tiêm tiêm không đâu vào đâu mà tới câu há liêu nam nhân lại thật sự tuấn nhan là không nhiều lắm thấy ngưng trọng ngươi đây là nói cái gì Chẳng lẽ ngươi biến xấu, biến lão, ta liền không yêu ngươi, không cần. Ngươi sao? Tiêm nhi, ta cùng với ngươi trong lòng chính là như vậy nông cạn người sao? Không biết. Ta không biết, nếu ta mặt vẫn luôn khôi phục không được làm sao bây giờ. Bạch tiêm tiêm làm như cũng bị chạm được đau sót, tay nhỏ nhẹ nhàng phụ lên mặt thượng kia khối làm cho người ta sợ hái bớt. Vô luận tiêm nhi biến thành cái gì? Cùng trong lòng ta đều là đẹp nhất. Nghe, sau này không chuẩn lấy dung mạo nói sự, mộ dung dụ hiên cường thế mà bẻ quá nữ tử mặt ôn nhu, hôn nhẹ nhàng rơi xuống đi lên, mang theo vô tận yêu thương, hai người chơi đùa, nhị tấn tư ma, cuối cùng, hai bên cũng không chịu thỏa hiệp, nam nhân liền nắm nữ nhân tay, đem phấn lam, kim hoàng, tuyết trắng cúc non trồng đầy toàn bộ sân, một mảnh hoa hải, như mộng như ảo, lại tựa như mờ ảo tiên cảnh đảo mắt trừ tịch buông xuống, toàn bộ tứ vương phủ treo đầy đỏ thẫm đèn lồng, nhất phái tưởng hòa chi cảnh. mây mù tiểu trúc cúc non lăng hàn nở rộ, tảng lớn biển hoa hương thớm doanh doanh, làm như muốn che giấu hoa mai phong thái. quỷ mị phong trần mệt mỏi mà tự yêu hoàng thánh điện gấp trở về, sắc mặt thật là khó coi. trần chứ bước chân, không đành lòng phá hư kia hai người tâm tình ế. làm sao vậy? tử khí trầm trầm. Mộ Dung Dụ hiên trong lòng đại để cũng đoán được vài phần, bất an mà liếc bên cạnh nữ nhân liếc mắt một cái. Bạch tiêm tiêm một lòng cũng là huyền, tay nhỏ gắt gao mà nắm nam nhân đại trưởng. Tứ ra, Bạch Hồ Yên Nhi tối hôm qua, nhân thương thế quá nặng qua đời. Quỷ mị buông xuống đâu, nói ra kia lệnh người tuyệt vọng sự thật. Như thế nào sẽ? Quỷ đại ca, nàng đi thời điểm rõ ràng hào hào, như thế nào sẽ đột nhiên chết đâu? Nàng đã chết, hiên hiên làm sao bây giờ? Bạch tiêm tiêm một lòng nháy mắt trầm đến đáy cốc, rốt của ấm không đứng dậy. Sự thật thường thường quá mức tàn khốc, vượt qua người dự đoán. Trên đời duy nhất hiểu được nghiên cứu chế tạo sai biệt ly giải dược người đã chết. Thiên lập, tức tối sầm xuống dưới, nhìn không thấy sáng sớm ánh dạng đông. Tiêm nhi, có lẽ trên đời còn có mặt khác biện pháp đâu đừng nóng vội, tin tưởng ta, nhất định sẽ sống được hảo hảo. Ta đáp ứng chuyện của ngươi cũng sẽ dùng cả đời đi thực hiện, tết nhất không cần bởi vì việc này ảnh hưởng tâm tình. Mộ Dung Dụ Hiên đem nữ nhân xoa tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà hôn nhân lại tú mỹ nhỏ giọng an ủi. Hiên Hiên, ta sợ. Bạch Tiêm Tiêm ngực đau xót, nhịn không được đỏ hộc. mắt nàng chưa bao giờ như thế sợ hãi quá, hạnh phúc là như vậy ngắn ngủi. Bọn họ tuy rằng sớm chiều tương đối, lại không có một tia cảm giác an toàn, nam nhân tùy thời sẽ từ bên người nàng biến mất, nàng không biết khi đo có không thừa nhận kia phân đau, tiêm nhi không sợ, tin tưởng ta, sẽ vẫn luôn bồi bên cạnh ngươi. Mộ Dung Dụ hiên thâm mắt nhiễm một mặt đau kịch liệt, hắn cũng là ở sợ hãi, có lẽ ngày mai liền không thể như vậy ôm nữ nhân, buổi trưa qua đi, bạch tiểu, thần lén lút mà ẩn vào ỷ Nguyệt Các. Mẫu thân, mẫu thân, cha ở sao? Không ở, ngoan, ngươi đã trở lại. Mẫu thân công đạo ngươi làm sự tình đâu? Bạch tiêm tiêm từ buồng trong đi ra, đem khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng nhi tử bế lên tới. Ai? Bạch tiểu thần hoa ở mẫu thân trong lòng ngực sưởi ấm, thở ngắn than dài, muốn nói lại thôi, gấp đến độ bạch tiêm tiêm dương mắt nhìn. Ai cái gì ai, nam tử hán nói chuyện ấp áp úng. Mau nói, ta làm ngươi đưa cho ngàn đêm thúc, thúc sủi cào đâu, hắn ăn không? Bạch tiêm tiêm nắm tiểu ra hỏa lỗ tai ép hỏi, trừ tịch chi dạ, ngàn đêm một người lưu tại nhân giới lẻ loi, nàng đáy lòng băn khoăn, đếm qua liền đẩy nhanh tốc độ bao mấy chục cái sủi cào đưa đi. Ngàn thúc thúc đi rồi, khả năng hồi ma cung, mẫu thân, ta rất muốn ngàn thúc thúc, vốn dĩ chuẩn bị bồi hắn ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Đi rồi. Đi rồi hảo a, ngàn đêm, thực xin lỗi, luôn là làm ngươi nhớ mong, ngươi sớm nên trở về về chính. Mình sinh hoạt không phải sao? Rõ ràng nên thực nhẹ nhàng, vừa ý vì sao trở nên dị thường trầm trọng. Đêm giao thừa, Vũ Mặc Các, bàn tròn thượng. Lão thái phý dưới cười đầy mặt, đem Ngoan Tôn ôm ở trên đùi ngồi, Hiên Nhi, Tiêm Nhi, các ngươi khi nào lại cho ta thêm cái ngoan cháu gái, vậy viên mãn, ha ha. Gì? ta có muội muội sao? Bạch tiểu thần nuốt khẩu cá viên chỉ lo ăn không nghe đại minh bạch, mắt to không chớp mắt mà nhìn trầm trầm mẫu thân cùng lão cha, nói bệnh gì đó. Bạch tiêm tiêm mất tự nhiên mà nuốt xuống một ngụm sùi cảo, nàng giờ phút này càng không thể cùng nam nhân nói có thai sự, hắn còn cần nàng huyết giảm bớt say biệt ly phát tác. Mộ dung dụ hiên sắc mặt hơi cương, thâm mắt sẽ qua phức tạp cảm xúc hắn là chịu quá nguyên rủa người muốn đoạn tử tuyệt tôn cô độc sống quãng đời còn lại. bất quá hắn có bạch tiểu thần liền đủ để thử hỏi thiên hạ còn đi đâu tìm như vậy thuận theo hải tử. bạch tiêm tiêm thấy nam nhân thần, sắc cô đơn vài lần đều tưởng bụt miệng thốt ra nói cho hắn ta có ngươi hải tử chúng ta cộng đồng hải tử thân sinh cốt nhục. cha mẫu thân thật lâu không thân thân nơi nào biến ra một cái muội tử ra tới. Bạch tiểu thần cái hiểu cái không mà tới câu, thiếu chút nữa không làm người cười sạc sụa. Bạch tiểu thần, bạch tiêm tiêm lạnh giọng giận mắng, nghiễm nhiên một bộ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống đáng sợ bộ dáng. Dạy con vô phương A, tử không giáo, mậu có lỗi A, thiên, con tuổi nhỏ, tâm thuật bất chính, Úc, liền nhi tử đều đã biết. Mộ dung dụ hiên hoàn toàn tương phản, ái muội mà chiều nữ nhân nói nhỏ, tựa hồ thực sung sướng hắn đích xác thật lâu, thật lâu không chạm vào nàng, là không dám đụng vào. nàng nói không được cường tới, hắn liền tôn trọng nàng, hắn quân tử hành vi làm cho hậu quả thực nghiêm trọng. mỗi ngày ôm kia ôn hương nhuyễn ngọc chịu đựng dục hỏa đốt người thống khổ, có thể so với mười đại khổ hình. mộ dung dụ hiên, ngươi đừng đánh oai chủ ý a, ngươi đáp ứng ta, hừ, không thể nói không giữ lời. Bạch tiêm tiêm bực mình mà cúi đầu, đột nhiên lùa cơm che giấu xấu hổ, ha ha, xem ra hiên nhi còn không có làm con dâu vừa lòng, ngươi đến nỗ lực hơn lâu, nhớ rõ nhiều hống hống, lão thái phi cười trêu ghẹo, một câu đem bạch tiêm tiêm khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghẹn khuất mà giống như, nấu chín con tôm, lão phu nhân, ngươi liền sẽ diễu cợt ta, còn giúp kiêng người xấu, bạch tiêm tiêm đỏ bừng, hai má, hoán trách nói. Nàng kẹp lên một viên tinh quánh dịch thấu cá viên đưa cho lão thái phi nói, phạt ngài ăn mười cái cá viên, hàng năm có thừa, đoàn đoàn viên viên, ha ha, hảo hoa, lão thân cam nguyện chịu con dâu phạt. Lão thái phi vui vẻ vui lòng nhận cho, ăn mùi ngon, tiêm nhiên khối phù dung bánh, mỗi năm đều hoa so người phù dung mị. Mộ dung dụ hiên thừa thế vê khởi tuyết trắng điểm tâm nhét vào nữ nhân trong miệng, ngoan, há mồm a Ngô, thảo no, ăn không, vô, bạch tiêm tiêm nhíu nhíu mày, cực không tình nguyện mà nuốt xuống, nàng gấp một khối ánh vàng rực rỡ thịt cấp mộ dung dụ hiên, anh minh thần võ tứ vương ra, ăn cái gà mông đi, thực bổ, tiêm nhi cấp, quản chi là xuyên tràng độc dược, bổn vương cũng ăn, mộ dung dụ hiên hiên ngang lẫm liệt mà nói, đôi mắt cũng chưa chấp một chút liền đem kia khối thịt toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ngạch, bạch tiêm tiêm dạ dày một trận ghê tởm, thằng nhãi này, tôn quý như hắn, còn tới, thật sự a một bàn cơm, bốn người, đó là một cái hoàn chỉnh ấm áp ra, bạch tiêm tiêm từ sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên cùng trí thân người cùng nhau ăn cơm tất niên, nói không nên lời trong lòng kia cảm giác, rất muốn, thực hy vọng xa vời, sau này mỗi một năm đều trừ tịch người một nhà đều có thể hòa thuận vui vẻ, đoàn đoàn viên viên. Ăn qua bữa cơm đoàn viên, dựa theo nam hiên tập tục, phải dùng hoa sơn trà tắm gội, tẩy đi thân thể dơ bẩn, nghênh đón tân một năm, tứ. Vương phủ chỉ có vũ mặc các có thiên nhiên suối nước nóng, vì thế, bạch tiêm tiêm mang theo nhi tử, cầm hai bộ tân y phục chuẩn bị hảo hảo tắm một cái. Tiểu gia hỏa, làn da cũng thật nộn, di chuyển ai đâu. Bạch tiêm tiêm yêu thích không buông tay mà lau đem bạch tiểu thần bụ bầm cánh tay. Di chuyển ai đâu, như thế nào như vậy giống mộ dung dụ hiên kia tư a, vô cùng mịn màng, tựa như ngọc thạch, quả thực so nữ nhân làn da còn hảo, đương nhiên là ta đáng yêu lại mỹ lệ mẫu, thân lạc, bạch tiểu thần nịnh hót mà chiều nữ nhân cười cười, nâng lên cánh tay cùng cái tiểu hoàng đế dường như trở hầu hạ, thật ngoan, lời này ta thích nghe, bạch tiêm tiêm vừa lòng mà hôn hôn hài tử trắng nõn khuôn mặt nhỏ sau đó ôm hắn lẻn vào xương khói lượn lờ trong bồn tắm, mộ dung dụ hiên vội xong công vụ, đốn rác nhàm chán cực kỳ, vì thế vén rèm lên, không có hảo ý mà lèn vào bể tắm, chuẩn bị trộm ngắm hạ kiều diễm cảnh xuân, an ủi trong thân thể hắn áp lực dục. hỏa, mẫu thân ta ngửi được sắc lang hương vị, phải cẩn thận nột, bị xem trống chân liền thiệt thòi lớn. bạch tiểu thần nhạy bén cái mũi người, thấp giọng ở mẫu thân bên tai nói. Hừ! Bản tính khó rời, sắc phôi, đừng để ý đến hắn. Bạch tiêm tiêm khinh thường mà liếc mí mắt từ sau kia mặt đĩnh bà thác ảnh, chỉ có thể xem, không thể làm. Mộ dung dụ hiến ngươi cũng không sợ tối nay cô trầm nan miên. Chuyển chuyển nghiêng trở lại. Ô, mẫu thân rất hào phóng, không bằng lại. Hào phóng một chút lâu. Bạch tiểu thần trong mắt xẹt qua một tia giả hoạt. Cái đuôi nhanh chóng biến trường, lén lút gãi gãi lão cha Long Văn giày bó, rồi sau đó đột nhiên một túm. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Mộ Dung Dụ hiên cả người không hề báo động trước mà ngã vào trong bồn tắm, hắn uống lên không ít nước tắm, mặc nhiễm tóc đen tất cả ướt đẫm, dáng ở bạch bích trên mặt, tí tách mà lạc bọt nước, hảo không buồn cười. A, sắc phôi, ngươi được một tấc lại muốn, tiến một thước đâu? Bạch tiêm tiêm tay nhỏ vung lên nắm tay, như mật vũ đột nhiên tạp hướng nam nhân to lớn ngực, không phải tiêm nhi mời ta tiến vào sao? Mộ Dung Dụ hiên tiếp tục phát huy hắn mặt dày vô sỉ bản tính, cánh tay dài cánh tay duỗi ra, đem nữ nhân trần trụi thân thể mềm mại xoa tiến trong lòng ngực, tiêm nhi hoan nghênh phương thức thật đủ đặc biệt, thật đủ nhiệt tình, ân a, kia đương nhiên, mẫu thân kỳ thật cũng nghĩ cùng cha chơi thân thân đâu, hì hì, kỳ. Thật nàng rất muốn sinh cái mội từ, luôn chê ta không đủ chi kỷ. Bạch tiểu thần nổi tại trên mặt nước, trong mắt xẹt qua một mặt thực hiện được âm hiểm cười. Mộ dung dụ hiên buông ra nữ nhân, chuyển mắt nhìn phía tiểu gia hỏa, thần sắc bỗng dưng cứng đờ, huyết ngọc. Tiểu gia hỏa mảnh khảnh trên cổ treo một khối toàn thân huyết hồng ngọc thạch. Năm năm trước, cái kia ban đêm, hắn vứt bỏ ngọc thạch, giống nhau như đúc. Vì cái gì tiểu thần trên người sẽ có hắn huyết ngọc? hắn cùng bạch tiêm tiêm có phải hay không sớm hơn liền nhận thức mộ dung dụ hiên một lòng không thể ức chế mà kinh hoàng lên hắn có một loại rất cường liệt dự cảm bạch tiểu thần cùng hắn có không tầm thường quan hệ lão cha làm gì lão nhìn chằm chằm ta xem muốn xem cũng xem mẫu thân lạc xấu hổ mắc cỡ bạch tiểu thần ở trần thượng thân bị lão cha xem cả người không được tự nhiên trắng non cánh tay triển khai Làm bộ liền phải du tẩu, thoát đi ma trưởng. Tiểu thần, này, ngọc là từ đâu được đến? Mộ dung dụ hiên áp xuống trong lòng kia mặt sóng to, đem tiểu ra hỏa nhanh chóng mà kéo vào trong lòng ngực, bàn tay to có chút run rẩy mà phủ lên kia bị nhiệt độ cơ thể ướt nhiệt huyết ngọc. Ta, ta không biết, từ vừa sinh ra liền mang ở trên cổ, ngươi hỏi mẫu thân, nàng có lẽ biết? Bạch tiểu thần chu cái miệng nhỏ trả lời đem ánh mắt đầu hướng bạch tiêm tiêm tiêm nhi nói cho ta này huyết ngọc từ nơi nào đến tới mộ dung dụ hiên một lòng kỷ dục nhảy ra lồng ngực chuyển mắt thật sâu mà ngưng nữ nhân không hề chớp mắt hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế khẩn trương thất thỏm, bất an sầm còn có một loại thân thiết chờ mong chờ mong đối hắn cỡ nào tưởng chính mình đoán rằng là chính xác huyết ngọc Mạch Tiêm Tiêm nguyên bản thấy phụ tử hai người làm ẩm ý, nàng rơi vào thanh nhàn, một người lười biếng mà ỳ ở bờ biển nghiêm túc mà xoa rửa tay cánh tay, thấy nam nhân đột nhiên hỏi huyết ngọc sự, nàng sắc mặt bỗng dưng trầm hạ tới, cắn môi không nói, làm như bị chạm đến đau xót chuyện cũ. "Tiêm Nhi, ngươi trả lời ta, hài tử trên người vì cái gì sẽ có nải khối huyết ngọc?" Hắn lại đeo bao lâu? Mộ Dung Dụ hiên vội vàng mà đốt đốt ép hỏi. Đôi tay đác thượng nữ nhân Trần Trụi vai ngọc, thần sắc là không nhiều lắm thấy ngưng trọng ế. Kia ngọc là hai tử thân sinh phụ thân lưu lại, 5 năm, năm trước cái kia ban đêm, ta không thấy rõ hắn bộ dáng, hắn khả năng đi được vội vàng, để lại một khối huyết ngọc. Bạch Tiêm tiêm mày đẹp nhíu lại, chậm rãi nói, biểu tình dị thường bình tĩnh. năm, năm đi qua, nàng đối kia sự kiện tựa hồ dần dần tiêu tan, không hề chôn giấu đáy lòng, không hề không chịu chạm đến. Hài tử thân sinh phụ thân, nàng thật thật hận quá, hận tận xương huyết, nhưng kỳ thật càng nhiều thời điểm là cảm kích, cảm kích hắn cho nàng lưu lại như vậy một cái chi kỷ, đáng yêu, hiếu thuận hài tử. Có một số việc thật sự như là trời cao an bài tốt, ngươi vô lực đi. Phản kháng, như vậy liền thử thỏa hiệp, tiếp thu, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, như vậy sẽ sống được nhẹ nhàng rất nhiều. Trời cao chú định nàng chưa kết hôn đã có thai. Chú định nàng yêu mộ dung dụ hiên như vậy một cái lãng tình nam nhân, nàng một chút đều bất hối, đêm này trở thành trời cao ban thưởng, kể từ đó, tâm cảnh rộng mở trong sáng rất nhiều. Mộ dung dụ hiên trinh lăng hồi lâu, tìm không trở về chính mình suy nghĩ, huyết ngọc quả nhiên là năm năm trước, chính tay nghe nàng nói ra, như thế chấn động nhân tâm, như vậy hài tử thân sinh phụ thân, là hắn sao, này không phải nằm mơ đi, sao có thể, vòng đi vòng lại. Trời xui đất khiến, hắn cùng nàng nguyên lai năm năm trước liền quen biết. Đêm đó, hắn mơ hồ nhớ rõ bị hạ mị dược, cường một nữ nhân, rồi sau đó hắn lại bị yêu hoàng đuổi giết, nguyên khí đại thương, bị mất đêm đó quan trọng nhất ký ức. Thiên, hắn làm cái gì? Một đêm tiêu hồn, ở nàng trong cơ thể lưu lại hạt giống, lại. Không phụ trách nhiệm mà vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Hắn nửa năm qua, hận thấu xương, trong lòng khinh thường vạn lần nam nhân, lại là chính hắn. Giờ phút này hắn, bị thật sâu mừng như điên bao vây, rồi sau đó lại là vô chừng mực tự trách, bức dứt cảm, ép tới hắn kỷ dục hít thở không thông. Hiên hiên, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không nhận thức này ngọc chủ nhân? Hiên hiên, ngươi nói cho ta, hài tử thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai? Bạch! Tiêm tiêm làm như nghĩ đến cái gì, lôi kéo nam nhân từng câu từng chữ hỏi, lo âu vạn phần, vô luận là ai, nàng đều phải chính mắt thấy thượng một mặt, hỏi một chút hắn, năm đó vì sao phải như thế đối nàng, vì sao năm năm tới đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm, hắn xứng làm một cái phụ thân sao? Đúng vậy, hắn bất quá là cái cưỡng gian phạm thôi, nàng vì cái gì muốn như vậy để ý đâu? Bởi vì là cái thứ nhất đoạt nàng trong sạch nam nhân sao? Mộ Dung Dụ hiên giật giật môi, muốn nói, lại thôi, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, hắn không dám nói, hắn biết nàng dưới đáy lòng là hận nam nhân kia, bọn họ thật vất vả đi đến cùng nhau, nàng sẽ dễ dàng tha thứ hắn sao, hắn không có cái kia tin tưởng, Huống hồ, còn có một việc không có biết rõ ràng, đã cuối cùng một cái điểm đáng ngờ cởi bỏ, hắn nhất định sẽ tìm thời gian hảo hảo cùng nàng nói. Tiêm Nhi, ta là hài tử thân sinh phụ thân." Mộ Dung Dụ Hiên suy nghĩ một lát, cùng bất chấp cả người ướt đẫm, chợt tiếp từ trong bồn tâm đứng dậy, bay nhanh mà rời đi mẫu tử hai người tầm mắt, hắn đi thực mau, làm như có cấp tốc sự tình, hợp với tiếp đón cũng không đánh một tiếng. "Hiên Hiên, ngươi đi đâu?" "Uy, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu." Bạch Tiêm Tiêm hướng tới nam nhân rời đi bóng dáng hô to. Trong lòng tức khắc nhảy lên cao một cổ tích tụ chi khí, nàng cuộc đời chán ghét nhất người ta nói lời nói chỉ nói một nửa, hắn nhất định đã biết cái gì, lại không chịu nói, muốn chạy, trốn tránh, rốt cuộc là ai đâu. Hài tử thân sinh phụ thân, liền phải vạch trần đạm án, nàng một lòng là khó có thể ức chế mênh mông, nàng ở trong lòng âm thầm thề, đã nhìn thấy người nọ ánh mắt đầu tiên, chắc chắn hảo hảo tiếp đón một phen. Lấy này trả thù nàng năm năm tới màn trời chiếu đất gian khổ sinh hoạt, mộ dung dụ hiên gia vũ mặc các, cưới lên thiên lý mã, hỏa tốc hướng tới trong hoàng cung chạy đến, dọc theo đường đi, phong tuyết xe lạnh, hắn một thân ướt đẫm quần áo, lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn quá nóng lòng công bố cuối cùng đáp án, nhưng hắn cũng có có một chút sợ hãi, nếu không phải chính mình muốn đáp án, hắn có không tiếp thu kia đáng sợ sự thật đâu. Miên man suy nghĩ một hồi, hắn phóng ngựa từ cửa cung sông đi vào, thẳng đến mộ dung tử vân tẩm điện thiên giận cung. Đỏ thẫm đèn cung đình một đường uốn lượn, tựa như liễm diễm con sông, bọn thái giám cung nữ một đám mặt mang vui mừng, thấy mộ dung dụ hiên vội không ngừng khom mình hành. Lễ, tứ vương ra cắt tường. Đã là gần nửa đêm, các cung nhân khó hiểu tứ vương ra cớ gì xuất hiện ở Hoàng cung, chứ tịch chi dạ không nên lưu tại vương phủ bồi thê như sao hay là có đại sự xảy ra. Nhưng nếu lục vương gia muốn tạo phản, cũng sẽ không lựa chọn tết nhất. Hoàng huynh đâu? Hắn ở đâu cái cung? Mộ dung dụ hiên từ trên ngựa nhảy xuống. Đột nhiên nhéo một người cung nhân nôn nóng hỏi: Hoàng thượng ở hồ Thái dịch tắm gội đâu? Tứ gia là muốn cho nô tài trước vì thông truyền một tiếng sao? Tên kia thái giám cung cung kính kính mà hồi bẩm, lại ngẩng đầu khi nơi nào còn có mộ dung dụ hiên bóng dáng. Hồ thái dịch, xương trắng vấn vít, đàn hương bôn phía, mộ dung tử vân vội một ngày quốc sự, cùng mị sắc chu, toàn hơn phân nửa cái buổi tối, lúc này mới rỗi rãnh thả lỏng thể xác và tinh thần. Hắn vươn cánh tay dài, hoa nhài ngầm hiểu tiến lên nhẹ giải nút bọc. Ngày mai đó là mùng một, nhưng có cái gì tâm nguyện? Mộ dung tử vân lười, biếng mà nâng nâng cánh tay, sâu kín hỏi câu. Trước mắt nữ nhân đi theo nàng gần 4 năm, có thể nói tận tâm tận lực, nàng không chỉ có là cái xứng chức cung nhân, càng là cái chi kỷ chi kỷ. Hắn mệt mỏi thời điểm, nàng biết hắn yêu cầu một ly trà phổ nhị, hắn tâm tình buồn bực thời điểm, nàng cũng biết hắn yêu cầu một cây sáo, hắn sung sướng thời điểm, nàng nhớ rõ đem An Di đưa tới, cha con cùng nhạc. Có đôi khi, nàng không giống như là hắn nô tỳ, càng như là hắn hiền thê. Hắn không ngừng một lần mà có loại này ảo giác, cũng thực hưởng thụ hai người bảo trì loại này đã thân mật, lại vi diệu quan hệ. A, hoa nhảy cúi đầu, mắt nhìn thẳng cấp nam nhân cởi áo, hiển nhiên còn chưa nghe rõ nam nhân nói, có lẽ là nghe rõ, chỉ là không muốn tin tưởng. Hắn lần đầu tiên dùng như vậy bình thường lại ôn hòa ngữ khí cùng nàng nói chuyện, mà không phải cao cao tại thượng quân vương ngữ khí, nàng không nghe lầm sao? như thế nào ngày thường không phải thực cơ linh sao ngươi biết chấm nói chuyện cũng không thích lặp lại mộ dung tử vân có chút không vui mà nhớ mày nhẹ nhàng xô đẩy nữ nhân tự cố xuống nước tắm gội hoàng thượng vừa rồi nói chính là thật sự nô tỳ chỉ là quá mức khiếp sợ cho rằng chính mình nghe lầm hoa nhài co quắc mà giảo trong tay khăn lụa nóng lòng giải thích thiên hắn lại sinh cái gì khí nghe ngươi khẩu khí này Giống như chấm ngày thường đối với ngươi thực hà khắc giống nhau, mộ dung tử vân, tiếp tục sụ mặt, diện than này một giống, như đúc hình dung từ dùng ở hắn trên người một chút đều không quá, hoa nhài nghi nghĩ, nhịn không được gì một tiếng cười ra tiến tới, chấm thực buồn cười sao, mộ dung tử vân cái này, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật sự đoán không ra trước mắt nữ nhân suy nghĩ cái gì, rõ ràng không phải ái mộ hắn không phải sao. Hắn hiện giờ hô tôn hàng quý, nàng khen ngược, đầu tiên là không nghe thấy, rồi sau đó còn không thể hiểu được mà ngưng, hắn, diễu cợt hắn, qua đáng giận, hắn là hoàng đế a, hoàng thượng, nô tỳ không dám, hoa nhải thấy nam nhân biến sắc mặt, vội không ngừng làm bộ phải quỳ xuống tạ lỗi, đừng nhúc nhích, làm chi động bất động quỳ xuống, ngươi cùng các nàng bất đồng, không cần những cái đó lễ nghi phiền phức. Mộ dung tử vân đông lạnh tuấn nhan hơi chút hỏa hoãn một chút, chiều nữ nhân xua xua tay, là, tạ hoàng thượng, hoa nhài ngực ấm áp, doanh doanh đi đến bể tắm bên cạnh, quỷ gối đệm, hương bồ thượng cấp nam nhân xoa tẩy phía sau lưng, không khí an tĩnh mà quá mức quỷ dị, hoa nhài từ đầu đến cuối cũng không nói thêm câu nữa, cùng ngày thường giống nhau hầu hạ nam nhân, cũng không để tâm nguyện sự, cái này làm cho mộ dung tử vân rất là bực bội. Nàng định là cố ý, dám coi rẻ hắn tâm ý, phải biết rằng, hắn ngày thường rất ít ban thưởng người, đảo không phải hắn quá mức bùn xỉn, mà là khinh thường với biểu đạt. Như thế nào không nói lời nào, mộ dung tử vân, thật sự là nhịn không được, đánh vỡ nặng nề. Hoàng thượng, muốn nô tỉ nói cái gì? Hoa nhài khó hiểu, nam nhân hôm nay đủ loại hành vi rất là quỷ dị. Nàng ngày thường không phải cũng là như vậy hầu hạ hắn sao? Hắn thích an tĩnh, nàng liền so người công còn an tĩnh. Giang Hoa Nhải, ngươi, Mộ Dung Tử Vân bị một ngụm tích tụ chi khí nhẹ, đến mức khuôn mặt tuần tú xanh mét, hắn quay đầu, cánh tay dài ôm thượng nữ nhân một tay có thể ôm hết eo thon, tiếp theo thuận thế mang vào nước chung. dầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, kinh khởi một thật ai muội. A, Hoa Nhải che miệng kinh hô, trái tim nhỏ bùm bùm kinh hoàng không thôi. Nàng kinh hồn chưa định mà trừng lớn mất hạnh, hoàng thượng, nô tỳ nơi nào làm không đúng sao, như thế gần gũi mà đối diện hồn khiên mộng nhiễu nam nhân, hoa nhài khiếp nhược lại thẹn thùng mà rũ xuống mí mắt, xong rồi xong rồi, nàng hiện giờ hoàn toàn đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ, đêm nay hợp với vài lần, nói sai lời nói, nếu là hắn một cái không vui, đem nàng đuổi đi đi ra ngoài, kia nhưng như thế nào cho phải. Mộ dung tử vân bị nữ nhân một câu trần đến thiếu chút nữa không học máu, không làm nghĩ nhiều, hắn nảy sinh ác độc mà hôn lên nữ nhân ngập ngừng môi đỏ, dùng hành động chứng minh hắn trong lòng suy nghĩ. Hoa nhải cả người đều mềm, trong đầu trống rỗng, vì không hoàn toàn đi vào trong nước, chỉ phải gắt gao leo lên nam nhân thon chắc eo. Hắn thế nhưng hôn nàng. Thiên, hắn không uống lộn thuốc đi. Phi phi phi, không thể như vậy thiệt hại anh minh thần võ hoàng đế. Chính là, vì cái gì, hắn này khối ngàn năm không hóa băng sơn, hay là, tình cảm mãnh liệt chạm vào là nổ ngay, lửa nóng thế không thể đỡ. Mà lúc này, hồ thái dịnh đại môn phịch một tiếng vang lớn, một mặt bóng đen như gió giống nhau cuồng quyển tiến vào. Ai? Mộ dung tử vân lạnh rộng quát lớn, bay nhanh mà sao khởi trường bào, đem quần áo nửa lui nữ tử bọc đến kín mít. Là ai? Không cần đoán cũng biết, trừ bỏ kia mục vô huynh trưởng, không tuân thủ quy củ tứ gia, còn ai vào đây? Hoàng huynh, mộ dung dụ hiên vô cùng thâm tình mà hô câu, ánh mắt nóng rực, ăn mặc kỳ dụng kết băng áo dài, từng bước một đến gần bể tắm. Hoa nhài xoay người, ngượng ngùng mà rũ mắt, trong lòng âm thầm trách cứ lên, nhỏ dài a Đêm giao thừa ngươi không hảo hảo thủ chính mình nam nhân, làm hắn tới hư người khác chuyện tốt, thật là không phúc hậu. Khuya khoát tứ đệ có cái, gì việc gấp sao, mộ dung tử vân bị đánh vỡ chuyện tốt, cũng là rất là bị đè nén, chỉ phải sụ mặt chất vấn. Hoàng huynh, mộ dung dụ hiên tiếp tục thâm tình mà hô thanh, tiếp theo bùm một tiếng nhảy vào trong nước, ánh mắt dừng ở mộ dung tử vân trên cổ kia khối toàn thân huyết hồng ngọc thạch thượng, mắt đen tinh lượng như rượu thạch. Ngươi làm cái gì như vậy xem ta, lão tứ, mộ dung tử vân quang. Thân mình nhậm người đánh giá, không khỏi trong lòng e ngại, nghe đồn tứ đệ. Có long dương phích, mà hắn giờ phút này, đủ loại khác người biểu hiện làm hắn không được tin tưởng cái kia nghe đồn. Hoàng huynh, ta yêu ngươi muốn chết. Mộ dung dụ hiên cười vui sướng tràn trề, điên đảo chúng sinh, so đào hoa còn sáng lạn, hắn điên cuồng mà cười, rồi sau đó nặng nề mà ở Hoàng huynh cái chán in lại một hôn. a Một tiếng thét trói tai cắt qua yên tĩnh đêm, rồi sau đó có người, ngất, nga vào trong nước, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tứ ra, ngươi làm, cái gì? Hoàng thượng, hoa nhài ngạc nhiên chừng lớn mỹ lệ mắt hạnh, đóng mở môi đỏ, vẻ mặt vô thố. Thiên, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tứ vương ra hôn mộ dung tử vân, mà mộ dung tử vân từ nhỏ có thói ở sạch, không chịu nổi trực tiếp chết nhất qua đi. Úc! Bổn vương thiếu chút nữa đã quên, hoàng huynh khẩu vị luôn luôn thanh đạm, mới vừa rồi dọa hư hắn, hoa nhài, này cục diện rồi dám liền giao cho người, bổn vương còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ, mộ dung dụ, hiên cả người lâng lâng, dưới chân giống như dẫm lên vân, trong óc duy độc trang tiếp theo sự kiện, kia đó là tiểu thần là hắn thân sinh nhi tử, cam đoan không giả cốt nhục, hắn hưng phấn mà khó có thể tự giữ. Thế cho nên thất thố cùng người, hắn ái chết mộ dung tử vân, không sai, hắn ái chết kia cuối cùng chân tướng, mộ dung dụ hiên giống như một trận gió mạnh, tới vô cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. To như vậy hồ thái dịch, hoa nhài ôm ngất nam nhân, hoàng thượng, hoàng, thượng, ngươi tỉnh tỉnh, a tứ gia đã đi rồi, ngài đừng làm ta sợ, còn không phải là một người nam nhân hôn sao, ngươi là anh minh thần võ hoàng đế a Bị dọa tới rồi sao? Hoàng thượng, ngày mai đó là mùng một, hoa nhải có tân niên nguyện vọng tác muốn, ngươi nếu là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đó chính là nói không giữ lời. Miện mộ dung tử vân, ta hiện giờ có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói đi. Kỳ thật! Ta thích ngươi thật lâu thật lâu, nhỏ dài nói trên đời nhất khổ không? Gì hơn yêu thầm, nhưng ta không cảm thấy, quản chi chỉ là một cái bóng dáng. Ta cũng cho rằng là hạnh phúc, có phải hay không thực ngốc đâu. Ai? Mộ dung tử vân khóe môi giật giật, hai tròng mắt như cũ hạp mà gắt gao, cũng không biết là thật ngủ vẫn là trợp mắt. Mộ dung tử vân, ta có thể hôn ngươi sao? Không phản đối đó chính là đáp ứng rồi à? Hoa nhải trong mắt xẹt qua một tia giả hoạt, hơi hơi gật đầu, lẳng lặng má ngưng kia Tuấn mỹ như tiên nam tử lang. Hoa nhải thật, sâu hút khẩu khí. Tráng thêm can đảm, môi anh đào dần dần để sát vào nam nhân đẹp môi hình. Cùng lúc đó, mộ dung tử vân đột nhiên mở con ngươi, ý vị không rõ mà liếc vẻ mặt quận thái nữ nhân. Hoàng thượng, khụ khụ khụ, hoa nhài khuôn mặt nhỏ đăng địa hỏa nhóm lửa liệu, chỉ phải dùng ho khan che giấu xấu hổ cùng trột dạ. Ngài tỉnh lạc, nô tỳ đi gọi thái y, phục một thiếp rửa áp áp kinh. Đi đâu? Mộ dung tử vân cánh tay dài nhanh chóng đem nữ nhân vất hồi trong lòng, ngực. Hoàng thượng, còn có cái gì phân phó sao? Hoa nhải nương nớp lo sợ, mắt hạnh nhiễm ngượng ngùng, sợ hãi, mở mịt. Sự tình còn chưa làm xong, há có bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Mộ dung tử vân dứt lời, cúi đầu cường thế mà áp thượng nữ nhân kiểu diễm ướt ác cánh môi. Thực hảo, trang một hồi vựng, có thể nghe rõ nữ nhân trong lòng suy nghĩ. Hắn còn phải cảm tạ kia lão tứ đâu, ngô, hoa nhảy trống đẩy hai hạ, thực mau đắm chìm ở nam nhân thâm tình cuồng nhiệt hôn, một thất, kiểu diễm, quấn quanh không ngừng tình cảm mãnh liệt, hừng hực khí thế. Tứ vương phủ, nghe phong huyền, bóng đêm thâm trầm, mọi âm thanh đều tịch, duy độc nghe thấy bông tuyết khẽ hôn đại địa Mỹ diệu thanh âm, bạch tiểu thần ngủ đến vui sướng tràn trề, tay nhỏ chân nhỏ không an phận mà duỗi đến trong chân bên ngoài. Trong miệng con lầu bầu, cha, mẫu thân, tiểu thần muốn một cái muội tử lạc, các ngươi muốn tương thân tương ái lâu. An di, làm ta nữ nhân đi. Ha ha, bất quá, có phải hay không duy nhất nhà, bởi vì ta tương lai sẽ có rất nhiều rất nhiều nữ nhân. Ngô, thịt thịt, thịt kho tàu, đông pha thịt, mẫu thân nột, không được ngược đãi ta lạc, về sau không dưỡng ngươi, hừ mộ dung dụ hiên lẳng lặng mà ngưng hài tử ngây thơ mắt buồn ngủ, hốc mắt không khỏi chua xót sưng to. hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hài tử mềm mại sợi tóc, một tất một tất mang theo hết sức yêu thương, giống như chân bảo, làm như muốn bồi thường năm năm tới khuyết. Điểm, hắn căn bản không xứng là một cái phụ thân, hắn hào hận, nếu sớm chút tiếp thu đứa nhỏ này, nếu tận tâm tận lực mà đi yêu thương hắn, có lẽ đã sớm phát hiện kia khối huyết ngọc. Hắn cũng đủ ngu xuẩn, rõ ràng là một cái khuôn mẫu khác ra tới, hợp với tính tình đều không có sai biệt, hắn thế nhưng đem tiểu thần coi như người khác hài tử. Tiểu thần, hảo hài tử, ngươi sẽ tha thứ cha sao? Ngô, cha, sao ngươi lại tới đây? Bạch tiểu thần mê măng mà mở to mắt to, làm như còn, đang trong giấc mộng, hì hì, hảo đói a muốn ăn thịt đâu? Bạch tiểu thần nói, đem lão cha cánh tay trở thành đùi gà, hung hăng mà cắn thượng một ngụ, bẹp bẹp mà gặm, chưa đã thèm. Tiểu thần, ngươi tưởng niệm thân cha sao? Mộ dung dụ hiên sủng nịch mà cười cười, chui vào chăn đem tiểu ra hỏa xoa tiến trong lòng ngực. Thân cha, di, hiên hiên còn không phải là tiểu thần thân cha sao? Hiên hiên, ngươi sẽ không không cần tiểu thần đi. Bạch tiểu thần cuối cùng là thanh, tình không ít tiểu cánh tay thân mật quấn lên lão cha cổ, ta thực ngoan, cha ngươi đi đâu tìm ta như vậy ngoan hải tử, ô ô, hắn nói, còn ra vẻ thê thảm bài trừ hai giọt nước mắt tới, đứa nhỏ ngốc, cha thương ngươi còn không kịp đâu, ngoan, không được suy nghĩ vớ vẩn, mộ dung dụ hiên đau lòng mà hống tiểu gia hỏa, lại yêu thích không buông tay vuốt ve tiểu gia hỏa thịt phình phình khuôn mặt, kia cha muốn nói cái gì đâu? Ai, đại nhân thế giới, tiểu hài tử rất khó hiểu. Tích, bạch tiểu thần ánh mắt đen lấy chớp a chớp, mờ mịt vô thố. Mộ dung dụ hiên trầm mặc sau một lúc lâu, trung quy cái gì cũng chưa nói. Mà bạch tiểu thần cuối cùng là nhịn không được buồn ngủ, nặng nề ngủ, còn không quên đâu nông hai câu, ngô, lão cha trong lòng ngực vừa lúc miên, thoải mái đâu. Ý nguyệt các, một đậu ánh nến. Bạch tiêm tiêm nằm ở trên giường trần chọc. Tuy rằng trong phòng châm lò sửa, nhưng tay chân vẫn là một mảnh lạnh lẽo, gần nhất vẫn luôn bị mộ. Dung dụ hiên kia tự ôm vào trong ngực ngủ, nàng bất chi bất giác dưỡng thành kiều quý tính tình. Hiện giờ không có nam nhân ấm ác thư thái ốm ấp, nàng liền cả người không khỏe. Cho đến nửa đêm qua đi, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến kia trầm ổn quen thuộc tiếng bước chân, bạch tiêm tiêm thư thư ấn đường, chuyển mắt nhìn phía người tới. Như thế nào còn chưa ngủ? Mộ dung dụ hiên cởi ra áo ngoài, tuyết trắng trung y đến gần nữ nhân, ân a, không có ngươi cái này đại người sống, ấm giường, ngủ không được, bạch tiêm tiêm bĩu môi, hoán trách nói, tay nhỏ lôi kéo nam nhân góc áo làm nũng. A, mộ dung dụ hiên thấp thấp cười, làm như thực sung sướng, hắn bàn tay to quấn chặt nữ nhân tay nhỏ, không phải mỗi ngày dính ở bên nhau sao, như thế nào mới một hồi công phu, liền luyến tiếc. Nào có như thế nào, ngươi hiện tại là ghét bỏ ta sao, hừ, vừa mới ngươi đi nơi nào, thế nhưng gà ta, là đi tìm nữ nhân sao, bạch tiêm tiêm mặt trầm xuống, trừng phạt mà, ninh đem nam nhân kính eo, quỷ nha đầu, bị chạm đến mẫn cảm mảnh đận, mộ dung dụ hiên không khỏi kêu rên một thân, xoay người liền đem nữ nhân áp xuống, không ra một tia khe hở, hắn mắt đen thâm thúy, dạng tất cả tình tố. Tiêm nhi, ta hảo ái ngươi, hảo ái ngươi, thật sự. Hắn lần đầu tiên làm trò nữ nhân mặt, nói ra như thế làm ra vẻ nói. Nàng vì hắn sinh như vậy một cái đáng yêu, thuận theo, ưu tú nhi tử, còn dưỡng như vậy chọc người chiều mến, nàng quả thực quá vĩ đại. Hắn không biết sau này phải dùng cái gì đi bồi thường nàng. Hiên hiên, ngươi uống lộn thuốc lạc, bạch tiêm tiêm đỏ bừng mặt, bị nam nhân nói rảo đến tâm thần nhộn nhạo. Cỡ nào êm tai lời âu yếm, lấy nam nhân tính tình, là đoạn sẽ không dễ dàng nói ra. Tiêm nhi, ta thanh tỉnh thực, nếu không tự mình nghiệm chứng một phen. Mộ dung dụ hiên cười xấu xa, ái muội mà ở nữ nhân bên tai ha nhiệt khí. Mơ tưởng, đêm nay sự không một công đạo, ngươi trước lăn xuống đi thôi. Bạch, tiêm tiêm hung tợn mà xẻo nam nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó không lưu tình chút nào nhấc chân, làm đã tư thế. An phận một chút, bổn vương có chuyện cùng ngươi nói, mộ dung dụ hiên liễm đi tươi cười, vẻ mặt chính xác mà ngưng nữ nhân, nói cái gì, là về tiểu thần phụ thân sao, bạch tiêm tiêm trái tim nhỏ bùm bùm kinh hoàng không thôi, gấp không chờ nổi mà ngồi dậy, tiêm nhi, nếu, ta nói, nếu, ngươi nhìn thấy hắn, sẽ như thế nào đối hắn, mộ dung dụ hiên dừng một chút, trịnh trọng chuyện lạ nói, Rồi sau đó lại thấp thỏm bất an lên, không hề chớp mắt mà ngưng nữ nhân biểu tình, hừ, bạch tiêm tiêm cười lạnh, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, gần từng chữ một từ kẽ răng nhảy ra tới, chuyện thứ nhất, đương nhiên là thiến kia cầm thú, làm hắn vĩnh thế làm không được nam nhân, mỗi một cái phạm kết cục lý nên như thế, cầm thú, thiến, mộ dung hiên khóe miệng run dẩy, lưng lạnh cả người rồi sau đó lại theo bản năng mà che lại hạ thân thiên nữ nhân này cũng đủ hận, xem ra nàng đánh đáy lòng hận thấu hắn. rốt cuộc hắn là tiểu thần thân sinh phụ thân, tiêm nhi cũng nhân tâm xuống tay, mộ dung dụ hiên hướng dẫn từng bước, dục thay đổi nữ nhân tàn bạo vô lương ý tưởng. phụ thân, hiên hiên, hắn chưa bao giờ tận quá một cái phụ thân chức trách, ta vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận hắn là tiểu thần phụ thân. Bạch tiêm tiêm chắc chắn nói, nàng như vậy lý do thoái thác, cũng là cô kỵ mộ dung dụ hiên ý tưởng, nàng nếu quyết định cùng hắn, sau này sở hữu nam nhân, nàng đều sẽ không cùng với dây dưa. Nàng cũng biết, nam nhân tâm tư, tiêm nhi, ta kỳ thật, mộ dung dụ hiên muốn nói lại thôi, làm như làm nhân sinh trọng đại, gian nan quyết định, mày kiếm thâm khóa, là không nhiều lắm thấy ngưng trọng. Hiên Hiên, ta hiện tại không nghĩ thấy người nọ kỳ thật bất quá là một hơi, thấy thì thế nào đâu. Bạch Tiêm Tiêm tự diễu mà cười cười, có chút mệt mỏi nằm xuống. Tiêm Nhi, tha thứ ta, tha thứ. Ta còn không có nói ra dung khí. Mộ Dung Dụ Hiên cũng nằm xuống, đem nữ nhân gắt gao ôm sát trong lòng ngực. hắn không biết nói ra chân tướng hậu quả là cái gì, hắn sợ hãi, chưa bao giờ từng có sợ hãi. Đầu năm 1 Đại Tuyết Sẩu Đình. Ánh mặt trời chiếu khắp, ấm áp hòa hợp, như nhau người giờ phút này tâm cảnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ phòng tiến vào, sái lạc đầy đất kim hoàng, bạch tiêm tiêm lười biếng mà mở to đôi mắt, to như vậy trên giường, nam nhân lưu. Lại giữ ôn thật lâu không có tan đi, ngoài cửa có luyện kiếm tiếng vang, còn có tuyết động tử thụ nha thượng đổ rào rào rơi xuống giai điệu, đây là cái mỹ rượu sáng sớm, hợp với không khí đều là ngọt thanh. Bạch tiêm tiêm thực mau mà mặc hảo quần áo, xuống giường, rồi sau đó ngồi trên gương đồng trước trải vuốt như mực như tơ lụa sợi tóc. Nhập nhè mắt buồn ngủ bỗng dưng trừng lớn, nàng phục lại không tin tưởng mà xoa xoa, xác định không nhìn lầm. Nàng mặt, khôi phục nguyên. Bản dung mạo, trong gương nữ tử sắc mặt như bạch ngọc, nhan nêu chiều hoa, hai má đỏ ửng, khí sắc rào hảo miệng. Nàng có chút không thể tin tưởng mà vuốt ve kia quen thuộc lại xa lạ gương mặt, hốc mắt không khỏi nổi lên ửng đỏ. Có lẽ là ông trời buông rèm nàng, thế nhưng làm nàng ở tân niên ngày đầu tiên khôi phục dung mạo, tâm nguyện đạt thành. Nàng hương phấn mà khó có thể tự giữ, thân nhẹ như yến liền hướng ra ngoài đi, gấp không chờ nổi mà muốn cùng nam nhân chia sẻ cái. Này thiên đại tin vui, mộ dung dụ hiên làm như tâm hữu linh tê, biết được nữ nhân tỉnh lại. Hắn thu kiếm, về phòng vừa lúc gặp được kia tươi cười đầy mặt bạch tiêm tiêm sối. Hiên hiên, ta mặt, ta mặt. Bạch tiêm tiêm kích động mà nói năng lộn xộn phục lại mặt để sát vào nam nhân, muốn cho hắn xem đến cẩn thận. Nha đầu ngốc, cao hứng hỏng rồi đi. Nhìn một cái ngươi, xuyên ít như vậy, liền ra bên ngoài hướng, thật là không cho người bớt lo. Mộ dung dụ hiên khóe môi gợi. Lên sủng nịch cười, hắn đóng lại cửa phòng, ngăn cách ngoài phòng hàn khí, rồi sau đó thân mật mà lôi kéo nữ nhân ngồi trên gương đồng trước, hai tay đang ở nàng đầu vai. Tiêm nhi, còn vừa lòng tân niên lễ vật. Mộ dung dụ hiên vuốt ve nữ nhân mềm mại sợi tóc, khom lưng tinh tế đoan trang kia mặt mày như họa kiểu thiếu dung nhang. Ân! Tân niên lễ vật! Ngươi như thế nào làm được? Diêm quân không phải nói không có ba tháng. Chú ngữ sẽ không giải trừ sao, bạch tiêm tiêm chuyển, mắt, nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu như có thể làm tiêm nhi vui vẻ, ta tất nhiên là có biện pháp, hiện tại nhìn xem, ta tiêm nhi tựa hồ so với trước kia càng xinh đẹp, mộ dung dụ hiên duỗi tay, sùng nịnh mà vuốt ve nữ tử hoạt như ngọc thạch ra thịt, rồi sau đó nhặt lên bàn trang điểm thượng một cái chi bút than, hiên hiên ngươi làm cái gì? Bạch tiêm tiêm cầm nam nhân tay, trong lòng một giật mình, hắn làm cái gì, nàng đại để đoán được, họa mi, phu nhân, sau này vi phu, đem toàn quyền đại lao cái này trọng trách, không biết phu nhân ý hạ như thế nào, mộ dung dụ hiên nghiền ngẫm từng chữ một, thâm con ngươi dạng vô tận sùng nịch cùng yêu thương, nói say lòng người lời âu yếm, làm nữ tử phảng phất đặt không chân thật cảnh trong mơ, hiên hiên, đây chính là ngươi nói. Cả đời vì ta họa mi, bạch tiêm tiêm cười đến tươi đẹp như hoa, kiều tiếu bộ dáng làm thế gian vạn vật đều mất nhan sắc. Nữ nhân cười rộ lên là mỹ lệ, đặc biệt là bị hạnh phúc. Vây quanh nữ nhân, mộ dung dụ hiên nhìn, không khỏi ngây ngốc, hắn cúi người để sát vào nữ nhân, cắn thượng kia oánh bạch vành tai nỉ non, thật muốn ăn ngươi, quá mê người, ngô, hiên hiên, bạch tiêm tiêm tâm thần nhộn nhạo. Mềm như bông mà rúc vào nam nhân trong lòng ngực, than nhẹ miệng vỡ mà ra, không khí càng thêm ai muội, hướng tới lửa nóng su thế phát triển, mà lúc này, môn không hề báo động trước mà bị đẩy ra, một mà tiểu hắc ảnh nhanh chóng chạy trốn tiến vào, đảo loạn một thất kiều diễm. Mẫu thân, cha, chúc các ngươi Tết âm lịch năm lần bảy lượt, mọi chuyện như ý, ngũ phúc lâm môn, sáu sáu đại thuận. Bảy màu sinh hoạt, bát diện linh lung, lâu thịnh không suy, thập toàn thập mỹ, bách nghiên hảo hợp, bạch tiểu thần một thân mới tinh dáng màu đỏ đoàn áo, không khí vui mừng mười phần mà chắc tay thi lễ, rượu ngữ liên châu mà cho cha mẹ thân chúc Tết. Ngoan nhi tử, đều là đánh nào học, không tồi, thật không hổ là ta mộ dung dụ hiên, nhi tử, mộ dung dụ hiên khóe môi là không hòa tan được ý cười. Hắn khom lưng, đem tiểu ra hỏa ôm cái đầy cõi lòng, phục lại hung hăng hôn kia phấn nộn gương mặt một ngụ. Ngô, tiện nghi cũng chiếm, lời khấn cũng thu, cha, bao lì xì đâu, ta muốn bao lì xì lạp, ngày hôm qua bối này đó thực vất vả. Bạch tiểu thần chu cái miệng nhỏ làm nũng, mềm như bông tay nhỏ bướng bình mà gãi lão cha hàm dưới hồ cha. Muốn bao lớn bao lì xì. Mộ dung dụ hiên nhậm hài tử làm ẩm y, cười. Hỏi. Xó so thiên còn muốn đại, có hay không? Bạch tiểu thần đôi tay mở ra, làm cái thiên đại tư thế. Ha ha, ngươi này tiểu quỷ. Dã tâm nhưng thật ra xó so thiên đại. Tới, bao lì xì thu hảo. Mộ dung dụ hiên ảo thuật mà lấy ra một tinh xảo bao lì xì đưa cho nhi tử. Úc, lão cha thật hào phóng. Bạch tiểu thần gấp không chờ nổi mà triển khai bên trong màu sắc rực rỡ, làm như ngân phiếu linh tinh đồ vật. Di... Cái gì đông đông, không phải tiền giấy lạp, lão cha, ta muốn chẳng bóng, tiền giấy, hừ, ta nhìn xem, là cái gì, bạch tiêm tiêm cùng tới hứng thú, duỗi tay lấy quá kia bao lì xì, đại thấy rõ sau, sắc mặt không khỏi đại biến, này tương đương với tứ vương phủ toàn bộ gia sản hiên hiên, ngươi xác định chưa cho sai sao, ta đó là ngoan nhi tử, như thế nào, hiện giờ bất quá là trước tiên cho. Hảo, không nói này đó, chúng ta đi cấp lão phu nhân chúc Tết. Mộ dung dụ hiên đem kia bao lì xì đoạt lại, nhét vào hài tử vạt áo, lúc này mới vừa lòng gật. Gật đầu. a bạch tiêm tiêm chỉ cười không nói, sờ hài tử đầu, nhi tử, thực sự có ngươi. Sau này mẫu thân còn phải dựa ngươi sống qua. Ân, không hiểu, bạch tiểu thần như suy tư gì mà đảo lộng kia đêm, lặng yên buông xuống. Hoàn thành tiểu ngữ tràn ngập toàn bộ tứ vương phủ, thật lâu không có tan đi. cả ngày bạch tiểu thần chơi mệt mỏi, liền hạnh phúc mà hoa ở lão cha trong lòng ngực nặng nề ngủ. Hai người an trí hảo hài tử trở lại vũ mặc các, bạch tiêm tiêm chuẩn bị một. Con chén sứ, một phen thủy thủ giấu ở trong một góc, sau đó dường như không có việc gì mà vây quanh lò sưởi đọc sách. Mộ Dung Dụ Hiên cũng là không tính toán ngủ. Suy nghĩ nên như thế nào đem nữ nhân đuổi đi, nếu hắn say biệt ly phát tác, không biết hậu quả sẽ như thế nào, hắn nhất sợ hãi chính là vô tâm thương tổn nàng. Hai người các hoài tâm tư, đều là vì đối phương suy nghĩ. Ta xem hài tử tối hôm qua ngủ không thành thật, tiêm nhi, ngươi làm mẫu thân, nên nhiều chiếu cố. Hạ hắn, đêm nay đi bồi nhi tử đi, mộ dung dụ hiên đánh vỡ nặng nề không khí, hạ lệnh trục khách. Không có việc gì, tiểu thần đã trưởng thành, những cái đó tự gánh vác năng lực vẫn phải có, ta đối hắn thực yên tâm. Hiên hiên nếu mệt mỏi trước ngủ, ta lại xem sẽ thư. Bạch tiêm tiêm rất lời, tiếp tục nghiêm túc vùi đầu lật xem quyển sách. Nàng tâm tư sớm đã bay đến trên chín tầng mây, một chữ cũng chưa xem đi vào. Nhìn, nhìn, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là trong lòng quá mức. Áp lực, chớp mắt công phu, nam nhân đột nhiên biến mất không thấy, chỉ dư nàng một người đối với lay động ánh nến. Hiên hiên, bạch tiêm tiêm lại cấp lại tức, ném quyển sách trên tay, bay nhanh mà đuổi theo. Toàn bộ đế đô trời giá rét, mọi âm thanh đều tịch, đỏ thẫm đèn lồng một đường uốn lượn. Lạnh lẽo gió bắc gào thét mà qua, khỉ dục quát phá người đơn bạc ra mặt, bạch tiêm tiêm đông lạnh đến đôi môi phát tím. Tay chân kỳ dục tê mỏi, nàng bất chấp thân thể không khỏe, một, chân thâm một chân thiển mà dẫm lên thật dày tuyết động tìm kiếm nam nhân tung tích. To như vậy đô thành, lang thang không có mục tiêu, giống như biển rộng tìm kim. Hiên hiên, ngươi ra tới, không được trốn, làm ta lo lắng, thực hảo chơi sao? Hiên hiên, không phải nói tốt, có chuyện muốn cùng nhau đối mặt sao? Phu thê chi gian không đều là cái dạng này sao? Mộ dung dụ hiên, ta sợ quá, ta sợ bóng tối, ngươi lại không ra, sau này đều đừng ra tới, nàng nghẹn ngào, thanh, tuyến như phá cổ, một lòng đau như đau dảo, thiên lao tử tù huyết sớm đã dùng hết, lấy hắn tính tình, là đoạn sẽ không đi thương tổn vô tội người, cái loại này sống không bằng chết đau, hắn nên như thế nào thừa nhận đâu, giờ phút này hắn, có phải hay không trình trốn ở góc phòng, một mình đau khổ dày vò. Bạch tiêm tiêm tĩnh hạ tâm tới, đứng ở yên tĩnh không người trên quan đạo, nhậm lạnh thấu xương gió lạnh thổi loạn nàng ba ngàn mặc phát, dày đặc hàn ý thâm nhập cốt thủy, tâm hữu linh tê, trên đời thực sự có này cách nói, nàng dựa vào trực giác, thực mau mà ở một chỗ hẻm tối tìm được mộ dung dụ hiên, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, giờ phút này nam nhân ba ngàn tóc đen tất cả hoa dâm, tuấn giật gương mặt tiều tụy giống như tuổi xế triều lão nhân. Hắn màu đỏ tươi hai mắt, không ngừng má mút vào xuống tay trên cánh tay huyết, trắng tinh áo dài tất cả nhuộm đầy đập vào mắt đỏ thắm, hiên, bạch tiêm tiêm ngực cứng lại, cơ hồ tìm không chờ, về chính mình thanh âm, nàng nổi điên tựa mà bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, đánh hạ cánh tay hắn, không được thương tổn chính mình, mộ dung dụ hiên, ngươi tỉnh tỉnh, ta là bạch tiêm tiêm, cầu ngươi, tỉnh tỉnh, nhìn ta. Nam nhân giờ phút này đã là điên, nơi nào còn nghe thầy nữ nhân nói, nhưng trong tiềm thức, còn tồn không muốn thương tổn nữ nhân kia ăn sâu bén dễ ý tưởng, hắn đột nhiên đẩy ra nữ nhân, tiếp tục vùi đầu gọng cắn kia huyết nhục mơ hổ cánh tay, hiên, ngươi nhẫn nhẫn, lập tức liền hào, bạch tiêm tiêm hốc mắt nước mắt tùy ý, thực mau mơ hồ tầm mắt, nàng bắt lấy tóc mai thượng bích ngọc cây châm, không chút do dự mà đem cánh tay hoa khai một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử. Tức khắc ấm áp màu đỏ tươi chất lỏng ảo ạt mà ra, nàng chịu đựng đau nhất, để sát vào gần nam nhân, đem cánh tay đưa lên tiền đến, mà nam nhân lại trước sau ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt cũng chưa nâng, hắn giờ phút này tuy rằng bị khống chế tâm thần, nhưng, nhiều năm tu vi, định lực vẫn phải có, cho nên vô luận nữ nhân nói nhiều ít, làm nhiều ít, hắn đều lạnh nhạt, không đáng để ý tới, bạch tiêm tiêm gấp đến đỏ mắt khuống dưng dưng nhìn nam nhân không ngừng thương tổn chính mình lại vô năng vô lực nàng hận cực kỳ loại này bị thương cảnh ngộ ai có thể giúp giúp nàng giúp giúp hắn nàng ngước mắt nhìn kia cuộn cuộn vô ngần bầu trời đêm ở trong lòng thật sâu cầu nguyện sư huynh thực xin lỗi ta đã tới chậm làm ngươi chịu khổ trên nền tuyết một thân tư yểu điệu ao tím nữ tử chính nôn nóng chiều bên này đi tới lộ hoạt nàng vài lần dục té ngã Nữ tử phong búi tóc lộ tấn, đạm quét ngà mì mắt hàm xuân, làn da mịn nhẫn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà xích, kiểu diễm nêu tích, ma biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất, vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình, một thân màu tím nhạt váy dài, eo một tay có thể ôm hết, Mỹ đến như thế không tỉ vết, mị đến như thế không dính khói lửa phàm tục. Tiên tử sao? Bạch tiêm tiêm ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm người tới, trong lòng không khỏi vui vẻ, cô nương nhận thức hắn sao, kia áo tím nữ tử gọi mộ dung dụ hiên sư huynh, sư huynh, như thế thân mật, quan hệ phì thiển đi, đáng tiếc hiện tại không phải so đo cái này thời điểm yên, ta là thiên sơn tiên tử luyện tím dao, A lạc sư huynh đâu, chúng ta nhận thức trăm ngàn năm, mặc cơ, nếu không phải ngươi, luyện tím dao ngữ khí. Tràn ngập xích quả quả định ý, khinh thường mà liếc mắt bạch tiêm tiêm, rồi sau đó tự ống tay áo móc ra một gốc cây tiên thảo. Tiên tử có biện pháp cứu hắn, bạch tiêm tiêm đi theo tiến lên, đem kỷ dục ngất mộ dung dụ hiên đau lòng mà ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi trừ bỏ cấp sư huynh mang đến thương tổn, liền không có gì làm, ta cầu xin ngươi, này một đời buông tha hắn hảo sao. Luyện tím dao trầm khuôn mặt, không vui mà nhướng mày cử, ta... Bạch tiêm tiêm bị đổ đến á, khẩu không trả lời được, đúng vậy, nàng chính là một tai họa, thương tổn ngàn đêm, thương tổn mộ dung dụ hiên, nhưng này đều không phải nàng muốn a. Nếu nàng rời đi có thể cứu hắn một mạng, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn buông tay. Mạc cơ, ngươi ái sư huynh sao? Luyện tím giao xoa toái tiên thảo, bài trừ bên trong màu xanh lục chất lỏng, rồi sau đó nhẹ nhàng mà uy nhập nam nhân trong miệng. Ái. Bạch tiêm tiêm không cần nghĩ ngợi mà trả lời, nhìn kia nam nhân kia suy, yếu khuôn mặt, tâm lại là một trận có rút đau đớn, có bao nhiêu ái, luyện tím dao âm thanh lạnh lùng nói, ngư khí hùng hổ dọa người. Người muốn nói cái gì? Bạch tiêm tiêm cảnh giác mà đem nam nhân ủng đến càng khẩn, làm như sợ dây tiếp theo liền mất đi giống nhau. Nếu người như vậy ái sư huynh, không bằng chúng ta làm một bút giao dịch. Luyện tím giao vội xong hết thảy, dùng ti lụa lau tay, từ từ nói, nàng trong lòng âm thầm thề, lần này nàng sẽ không lại thoái nhượng. Sư huynh, quản chi là dùng ti tiện thủ đoạn, ta cũng muốn được đến ngươi. Hôm sau, Mộ Dung Dụ hiên cả người buồn rủn, hắn xoa xoa phát đầu đầu, chậm rãi mở to mắt. Kia quen thuộc chi lan hơi thở không còn nữa tồn tại, thay thế chính là một loại khác xa lạ hương khí. Hắn trong lòng cả kinh, chuyển mắt liền thoáng nhìn luyện tím dao cả người không phiến lũ, mà nằm ở hắn bên cạnh người, hắn trong đầu một trận chỗ trống, sao lại thế này, đêm qua đã xảy ra cái gì, vì sao hắn một, chút ký ức đều không có, chẳng lẽ say biệt ly phát tắc còn sẽ khiến người loạn, tính, này thật là đáng sợ, là cái ác mộng, hắn hoảng không chọn lộ mà xoay người rục xuống giường, sư huynh, ngươi đi đâu? Canh giờ còn sớm, luyện tím dao lười biếng mị hoặc thanh âm chuyển đến, tiếp theo kiên nhỏ yếu không có xương hai tay quấn lên hắn vòng eo. Mộ dung dụ hiên điện giật giường như ném ra nữ nhân cánh tay ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, luyện tím giao. nói cho bổn vương đêm qua đã, xảy ra cái gì? Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở bổn vương trên giường? Chúng ta cái gì cũng không phát sinh đúng hay không? Sư huynh, ngươi... Luyện tím Giao ủy khuất mà rơi xuống một giọt nước mắt, thút tha thút thiết nói, sư huynh làm không thừa nhận, nam tử hán đại trượng phu không thể giống ngươi như vậy không phụ trách nhiệm. Luyện tím Giao, ngươi cầm miệng, ai là ngươi sư huynh, không được loạn kêu, ngươi cũng biết ngươi đang nói chút cái gì, mộ dung dụ hiến tức muốn học, máu mà đem áo ngoài lung tung mà bọc trên người, phục lại hung tợn mà đem nữ nhân quần áo ném qua đi, mặc vào, cút đi. Thôi, tím giao chỉ nghĩ nói một câu, mặc dù bị đoạt thân mình, không có danh phận, tao ngươi chán ghét, ta cũng bất hối, bởi vì ta là cam tâm tình nguyện. Luyện tím giao tiếp nhận quần áo, lau lau trên mặt thanh lệ, lại xốc lên chăn, đem tuyết trắng đống, thể tất cả bại lộ ở nam nhân trong mắt, như ngọc trên da thịt xanh tím một mảnh ái, ngân trải rộng ái. Muội không thôi. Mộ Dung Dụ hiên xem đến hít hà một hơi, Này đó đều là hắn kiệt tác sao? Đáng chết, sao có thể, như thế nào sẽ? Hắn rõ ràng chỉ đối tiêm nhi thân thể trầm mê. Quả thực không thể tha thứ. Hắn ảo não mà đấm ngực rậm chân, sắc mặt âm trầm mà làm cho người ta sợ hãi. Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Luyện tín giao ngươi từ thật đưa tới, nếu có nửa câu nói dối, để ý ngươi mạng nhỏ. Mộ dung dụ hiên lạnh lùng chừng mắt nữ nhân, đáy mắt ẩn ẩn ẩn chứa hôi, hồi sát khí, luyện tím dao chua xót cười, cuối cùng là không thay đổi khẩu. Sư huynh đêm qua say biệt ly phát tác, ta từ Thiên Sơn tới rồi, dùng Tuyết Linh Chi cứu ngươi, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, đem ta coi như bạch tiêm tiêm áp xuống thân khi dễ. Ngươi hôn ta thời điểm, trong miệng còn nhắc mãi một cái khác nữ nhân tên. Sư huynh, ngươi hảo tàn nhẫn bất quá nếu ngươi thật sự ái kia nữ nhân lại như thế nào sẽ chạm vào ta đâu nàng tự diễu mà cười cười cũng là đáng cười nam nhân tàn dã nam nhân đáy lòng hoài nghi im miệng này không phải thật sự mộ dung dụ hiến sắc mặt xanh mét hợp với lui về phía sau vài bước mới ngăn chặn đáy lòng kia mặt hoảng loạn thiên hắn làm cái gì thế nhưng ý thức hỗn độn mà chạm vào một cái khác nữ nhân nếu nàng biết nên có bao nhiêu thất vọng, nhiều khổ sở, ngẫm lại đó là hai hùng khiếp vía, có phải hay không thật sự? Vương phi nhưng làm chứng, đêm qua nàng tận mắt nhìn thấy đến chúng ta hoan ái, triền miên, luyện tím giao từng câu từng chữ, nói ra kia đáng sợ chân tướng. Tiêm Nhi, Mộ Dung Dụ Hiên làm như nghĩ đến cái gì, hắn hoảng không chọn lộ, thất tha thất thiểu mà mở cửa. Môn mở rộng ra, hắn lại không có dung khí hướng phía trước bán ra một bước, thâm mắt lưu chuyển ngạc nhiên, kinh hoàng, sợ hãi, hối hận, vô thố. Đủ loại suy nghĩ bao vây lấy hắn, áp lực mà kỳ dục hít thở không thông. Tiêm nhi, hắn khàn khàn mà gọi một câu, không dám nhìn thẳng nữ nhân đôi. Mắt, mộ dung dụ hiên, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, thân thể phản bội ta nhất không thể tiếp thu. Từ giờ phút này khởi, ngươi ta từ đây lại vô liên quan. Bạch tiêm tiêm thực bình tĩnh mà liếc mắt trên giường quần áo bất chỉnh nữ tử, rồi sau đó xoay người, đi quyết tuyệt. Tiêm nhi, không chuẩn đi, trở về, ngươi nghe ta giải thích, này không phải thật sự. Mộ dung dụ hiên mày kiếm thống khổ mà ninh, hai tay đem nữ nhân gắt gao mà cô tiến trong lòng ngược. Buông ta, ra, ta không nghe, không nghe. Giải thích sao? Ai sẽ không nói ba hoa trích trè, mộ dung dụ hiên? Ta đối với ngươi thực thất vọng, ta thật sự rất mệt, cầu xin ngươi thả ta đi hào sao? Ta là cái không thể dung người quỷ hẹp hòi, làm không được nhị nữ cùng thờ một chồng. Ngươi cưới ta, không cảm thấy ủy khuất sao? Không ủy khuất, cũng không hối hận, ta chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi, tiêm nhí, lại nhiều nữ nhân với ta trong mắt đều chỉ là cỏ rác, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu. Ta tâm sao? Vì cái gì sẽ mệt? Ta nơi nào làm không hảo sao? Tiêm nhí ngươi nói cho ta, ta có thể sửa. Vẫn luôn sửa đến ngươi vừa lòng mới thôi, được không? Cầu ngươi, đừng đi. Cỏ rác, luyện tím dao chua sót mà cong cong môi, hảo cái cỏ rác. Sư huynh, nguyên lai ta cùng với ngươi trong mắt lại là như vậy bất kham. Ha ha, cỡ nào châm trọng? Đã từng ngươi đem ta phủng ở lòng bàn tay, tàn nhẫn mà bắt được ta tâm, rồi sau đó lại bỏ như giày rách, ta như thế nào cam tâm đâu. Sư, huynh, đều là ngươi thiếu ta, ngươi cần thiết hoàn lại đời trước nợ. Mộ dung dụ hiên, đừng cho ta xem thấp ngươi, một đại nam nhân lì lợm la liếm có ý tứ sao. Buông tay, ta nói rồi, tuyệt không sẽ cho phép ngươi chạm vào mặt khác nữ nhân, nếu ngươi làm không được, ta cũng sẽ không thỏa hiệp chúng ta một phách hai tán tội gì lại dây dưa đâu nàng là ngươi sư muội a đợi ngươi năm trăm năm sư muội ta tính thứ gì ta không trách ngươi thật sự hiện tại ta tự cam rời khỏi mong ước các ngươi bạch đầu dai lão bạch tiêm tiêm cố nén đau nhất tâm tuyệt tình mà đẩy ra nam nhân kiềm chế tiêm nhi mộ dung dụ hiền suy sụp buông ra tay rốt cuộc nói không nên lời một câu lì lợm la liếm a Tiêm Nhi, mặc dù vứt bỏ tôn nghiêm, lì lợm la liếm lại như thế nào? Cha, lúc này ta thật sự không thể giúp ngươi. Ai? Ta đối với ngươi thực bạch tiểu thần lặng lặng mà từ trong một góc đi ra, thất vọng mà thở dài nói. Tiểu thần, đồ vật đều thu thập hảo sao? Chúng ta đi thôi. Bạch Tiêm Tiêm tiếp nhận hài tử trong tay tay nải, dứt khoát xoay người. Thảo tưởng, thảo tưởng quay đầu lại liếc hắn một cái, chính là. Nếu nhìn, nàng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không nước mắt rơi như mưa. Nàng cùng luyện tím giao làm một bút giao dịch, nàng rời đi mộ dung dụ hiên, luyện tím giao dùng thiên sơn thượng sở hữu tiên thảo giảm, bớt nam nhân say biệt ly mỗi một lần phát tác. Nàng không có bản lĩnh cứu hắn, không đành lòng nhìn đến hắn, bị ốm đau tra tấn, như vậy liền buông tay đi, luyện tím dao đổi hắn ái, không thể so nàng thiếu không phải sao. Mộ dung dụ hiên. Tái kiến, bởi vì ái ngươi, ta không thể không tử bỏ ngươi, có lẽ kiếp này chúng ta như cũ có duyên không phận, tiêm nhi, ta còn có chuyện muốn nói, ngươi từ từ, trước hết nghe ta nói xong, mộ dung dụ hiên từ bi thống chung phục hồi tinh thần lại, làm như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ, bạch tiêm tiêm nắm hài tử tay, dừng lại bước chân lại, không có xoay người, lặng im mà chờ nam nhân ly biệt lời nói. Huyết ngọc là của ta, hai tử trên người kia khối huyết ngọc, trừ tỉnh đêm đó ta mới biết được, hiện giờ ngươi còn phải đi sao? Hắn ngư khí mang theo thật sâu khẩn cầu, chậm rãi nói ra kia kinh người chân tướng. Bạch tiêm tiêm đầu tiên là ngẩn ra, hồi lâu mới hoảng hốt minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa. A, tiểu thần thân sinh phụ thân thế nhưng thật là hắn. Nàng đoán rằng không sai, giờ phút này nàng cũng thực, bình tĩnh mà tiếp thu sự thật. Bạch tiểu thần không rõ nguyên do, chuyển mắt nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem phụ thân, không thể nề hà mà lắc đầu thở dài, mộ dung dụ hiên, ta tình nguyện kia ngọc không phải ngươi, bạch tiêm tiêm thật sâu hút khẩu khí, ngữ chung mang theo vài tia châm chọc, vài tia oán hận, vài tia đau thương, tiêm nhi, mộ dung dụ hiên nâng lên tay suy sụp rơi xuống, nhìn nữ nhân cùng hài tử càng lúc càng xa bóng dáng hồi lâu, bạch tiêm tiêm nắm hài tử, Làng thang không có mục tiêu mà đi tới. Đường phố răng đèn kết hoa, này phân tưởng hòa, náo nhiệt không bao giờ thuộc về nàng. Mẫu thân, chúng ta đi nơi nào đâu? Bạch tiểu thần nghẹn khuất thật lâu, nhược nhược hỏi câu. Tiểu thần, nếu ngươi luyến tiết cha, có thể trở về, tứ vương phủ cầm y ngọc thực, còn có an di bồi, đi theo mẫu thân sẽ ăn rất nhiều khổ. Bạch tiêm tiêm nghẹn ngào, đem hài tử kéo vào trong lòng ngực. Ô ô, mẫu thân không cho nói nói như vậy, không được, không cần tiểu thần, mẫu thân đi đâu, tiểu thần liền đi đâu, ngươi mơ tưởng ném rớt ta cái này con chồng trước tài giá người, ô ô, hư mẫu thân, ngươi thực chán ghét biết không? Bạch tiểu thần oa một tiếng gào khóc lên, khóc thương tâm muốn chết, trong mắt như nước suối mãnh liệt, bé ngoan, ta biết ngươi luyến tiếc cha ngươi, chính là trên đời này không có lưỡng toàn. Ngươi sẽ tha thứ mẫu thân lựa chọn sao? Bạch tiêm tiêm nhỏ giọng an ủi hài tử, tha thứ sao? Hảo hài tử, ta. Làm ngươi từ nhỏ không có phụ thân yêu thương, hiện giờ thân sinh phụ thân gần ngay trước mắt, lại không thể tương nhận, cỡ nào thật đáng buồn. Tấm tắc, thật là cảm động lòng người A. Không có hảo ý thanh âm chuyển đến, một mặt cao lớn hắc ảnh chặn trói mắt dương quang. Bạch tiêm tiêm trong lòng cả kinh, ngước mắt không vui nhìn phía người tới. Lục vương ra, có việc sao? Nàng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cả, trước mắt cái này tràn ngập nguy hiểm hơi thở nam nhân không đơn. Giảng, có, đương nhiên là có, ngươi hại chết A Kha, này bút chướng như thế nào tính? Mộ dung thanh liệt cả người tràn ngập lệ khí, đáy mắt là đặc sệt sát ý. Ninh Kha chết cùng ta không quan hệ, ngươi tin cũng hảo, không tin cũng hảo, như vậy đừng quá. Bạch tiêm tiêm giấc lời, ôm hài tử xoay người rụp rời đi, bắt lấy nàng. Mộ Dung thanh liệt chiều phía sau thị vệ xua tay ý bảo, bằng các ngươi. Bạch tiêm tiêm phí ngư kiếm biến hóa mà ra, tiểu thần, bảo vệ tốt chính, mình. Rứt lời, nàng thực mau cùng kia vài tên thị vệ chém giết lên. Bạch tiểu thần cũng không phải đèn cạn dầu, không hề khóc nhè, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đỉnh nhân. Dùng yêu pháp nói chuyện không đâu mà giải quyết vài tên, coi như bạch tiêm tiêm cho rằng có thể toàn thân mà lui thời điểm, một người thân hình cao dài, hắc y thiết diện xa lạ nam tử hơi hơi dơ tay, liền thu nàng trong tay kiếm, bạch tiểu thần cũng là bị hắn không cần tốn nhiều sức bắt, hắn là ai? Có loại quen thuộc ảo giác, bạch tiêm tiêm tâm loạn như ma, quát to, không được thương tổn hài tử, có cái gì hướng về phía ta tới. Thiết diện nam tử cung kính mà thối lui đến một bên, mộ dung thanh liệt đi bước một để sát vào bạch tiêm tiêm, cười giữ kín như bưng, đương nhiên, hiện giờ ta còn phải ăn ngon uống tốt mà cung các ngươi, cuối cùng lợi thế, bổn vương nhất định phải được. Nguyên tiêu vừa qua khỏi, triều đình thay đổi bất ngờ, mộ dung thanh liệt gióng chống khua, chương mà chém giết bảo hoàng phái quan viên, lấy có lẽ có tội danh sấm rền gió cuốn đêm này xử tử. Thái hậu cũng là tại hậu cung rào đến mưa gió nổi lên bốn phía, nói thẳng đương kim thánh thượng mộ dung tử vân không có con nối dõi truyền thừa đại thống, bức bách này thoái vị nhường hiền, đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng tài đức vẹn toàn lục vương ra mộ dung thanh liệt. Mà lúc này, Tây thương quốc ngon ngoe rục dịch, không ngừng ở biên cảnh nhiễu dân, rất có tiến quân nam, hiên su thế, toàn bộ đế đồ nhân tâm hoảng sợ, chỉ có tứ vương phủ như cũ gió êm sóng lặng. Luyện tím giao tiên thảo, giảm bớt mộ dung dụ hiên trong cơ thể say biệt ly lần thứ hai phát tác. Một ngày này, quỷ mị vội vàng tới báo, mộ dung dụ hiên, chính cầm bút vé tinh tế miêu tả nữ tử giọng nói và dáng điệu nụ cười. Tứ ra, có vương phi rơi xuống, quỷ mị thở hồng hộc mà hồi bẩm. Mộ dung dụ hiên cả kinh bẻ gãy trong tay bút lông, ở đâu? Ngày ấy, nàng ra tứ vương phủ, hắn liền. Thực mau phái người ám vệ đuổi theo, nhưng kia vài tên ám vệ đều bị dược vật mê choáng, nang manh mối toàn bộ chặt đứt. Vương Phi bị mộ dung thanh liệt giam lỏng ở một chỗ bí mật địa phương, hắn còn cấp tứ ra đưa tới một phong thơ. Quỷ mị nói, đem tin đưa qua đi. Mộ dung dụ hiên mảy kiếm thâm khóa, triển khai kia giấy viết thư, phía trên đường hoàng mấy cái chữ to trói mắt kinh tâm, tứ ca. Ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi nữ nhân, ngày mai cửa thành thấy, chờ mong tứ, ca lựa chọn, đáng chết, mộ dung dụ hiên giận cực, đem trong tay giấy viết thư xoa thành mảnh vỡ, lựa chọn, cái gì lựa chọn, mộ dung thanh liệt, ngươi nếu là dám can đảm thương tổn tiêm nhi một sợi lông, ta định đem ngươi nghiền xương thành cho, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, bảy năm tới phụ trách cha tìm giết hại mai phí hung thủ ám vệ chậm chạp trở về. Diệp phong, có phải hay không tra được cái gì? Mộ dung dụ hiên giờ phút này tâm tư đều bị bạch tiêm tiêm an nguy, dính đây, nơi nào còn cố được mặt khác? Hồi tứ ra, thuộc hạ trải qua nhiều năm tìm hiểu, rốt của tìm được năm đó bị diệt khẩu, lại may mắn sống hạ một người cung nữ, nàng nói, mai phí nương nương trường kỳ dùng mạng tính độc dược, cũng không đủ để đến chết. Nhưng nương nương chết ngày ấy, nổi danh gọi là như ảnh thần cánh môn tay sai, dùng tính chất đặc biệt rửa ra tốc nương nương tử vong, như ảnh, bạch tiêm tiêm thần cánh môn tên húy, mộ dung dụ hiên trục bàn dựng lên, mắt đen thấm mãn hừng hực lửa giận, nói bậy, bổn vương không tin, không tin, sao có thể, ông trời thật sẽ cho hắn nói dỡn sát nàng mẫu phi kẻ thù, lại là hắn ái đến trong cốt nhục nữ nhân. Tứ ra bớt giận, có lẽ là thuộc hạ tin tức có lầm, thuộc hạ đi trước cáo lui tiếp tục điều tra nghe ngóng. Diệp Phong nguyên tưởng rằng có thể nghỉ khẩu khí, bảy năm tới ngày ngày hàng đêm điều tra nghe ngóng, căn bản không có tin tức, hắn gần nhất biết được manh mối, vẫn là một người. Gọi làm ngàn đêm kỳ quái nam nhân cung cấp, tứ ra, thật sẽ như vậy xảo sao, sao, quỷ mị cũng là khiếp sợ không thôi, không muốn tin tưởng sự thật. Mộ dung dụ hiên trầm mặc, môi mỏng nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tắp, mắt đen thâm thúy, không biết trong lòng suy nghĩ. Hôm sau, trong cung xuyên tới mộ dung thanh liệt bức vua thoái vị tin tức. Mộ dung dụ hiên thay chiều phục, lấy thượng trường kiếm, đang muốn ra cửa giải quyết trận này nhiễu dân động. Loạn, giờ phút này một, con bồ câu trắng tự song cửa sổ phi tiến vào, chớp tuyết trắng cánh. Là Lan Di dưỡng bồ câu trắng, nếu không có trọng đại công việc, nàng là đoạn sẽ không cùng hắn liên hệ. Mộ dung dụ hiên mang theo nghi ngờ, cởi xuống bồ câu trắng trên đùi cột lấy giấy viết thư, đãi thấy rõ mặt trên một hàng quyên tú tự thể sau, trong tay hắn kiếm loảng xoảng một tiếng ngã xuống trên mặt đất, phát ra trói tai vang lớn. Lan Di ngắn gọn mà nói hai việc, đệ nhất kiện là cẩm châu binh lực đã, lặng yên tan dã, làm hắn không cần lo lắng. Chuyện thứ hai, Lan Di nói, máu phi chết đêm đó, nàng đã từng thoáng nhìn một cái ước chừng 13-4 tuổi nữ hoa, cùng bạch tiêm tiêm có 7-8 phần tương tự. Nếu hôm qua chỉ là hoài nghi, lừa mình dối người mà thuyết phục chính mình, như vậy hôm nay đáng sợ sự thật bại ở trước mắt, hắn thật sự mê võng, không biết nên như thế nào lựa chọn. Trên thành lâu, mộ Dung thanh liệt cười bừa bãi, tứ ca, liền biết ngươi nhịn không được. Sẽ đến, bất quá, ngươi đã đến rồi cũng không tề với sự ngăn cản không được ta. Mộ dung dụ hiên ngồi ở cao đầu Đại Má Thượng, mang theo số lượng không nhiều lắm vương phủ thị vệ lập với cửa thành trước. Mộ dung thanh liệt, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể thành công. Hắn lời nói châm chọc, chút nào không chịu uy hiếp. Nga! Chờ tứ ca thấy một nữ nhân, xem ngươi còn có thể hay không như thế kiêu ngạo. Mộ dung thanh liệt rứt lời, chiều bên cạnh thiết diện người phất tay, ý bảo, dẫn tới, tiêm nhi. Mộ dung dụ hiên cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, bình tĩnh mà hướng tới thành lâu nói, một nữ nhân thôi, ngươi cho rằng nữ nhân sẽ so giang sơn tới quan trọng sao. Mộ dung thanh liệt, đừng thiên chân, bạch tiêm tiêm bị thiết diện người kiểm chế, rũ mắt nhìn phía thành lâu hạ long Trương phượng tư, khí vũ hiên ngang nam nhân. Nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng. Tứ ca, đừng nói nhảm nữa, làm hoắc thanh giao ra trong tay binh. Mã, ngươi tự vận với ta trước mặt, ta liền thả ngươi âu yếm nữ nhân. Mộ dung thanh liệt tức muốn học máu mà gầm nhẹ, hiển nhiên đã mất đi nhẫn nại. Hắn dứt lời, cầm trùy thủ để thượng bạch tiêm tiêm cổ, không dung nửa phần cứu vãn đường sống, mộ dung dụ hiên giảo hoạt đa đoan. Hắn không thể hao phí quá nhiều thời giờ làm này lợi dụng sơ hở, bạch tiêm tiêm dơ lên đầu, lạnh lùng nói, vô dụng, mộ dung thanh liệt, vô vị chi tranh, ta bất quá là hắn đuổi ra khỏi nhà nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi phần thắng có bao nhiêu, vậy đánh cuộc một phen, mộ dung thanh liệt bất chấp tất cả, thiết diện nhân thân hình hơi khuynh, ống tay áo chung tay sóng ngầm kích động, mộ dung dụ hiên bị bổ thượng tuyệt lộ, không chút suy nghĩ mà rút ra trường kiếm. Mộ dung thanh liệt, thả nàng, ta chết đó là, hắn háo không dậy nổi thời gian, chết, hắn chết chưa chắc không phải giải thoát, chúng say biệt ly, cả đời dựa vào luyện tím giao tiên thảo tồn tại, không thể đồng tâm ai nữ tử đầu bạc đến lão, làm sao không, phải một loại thống khổ tra tấn, không, hiên, bạch tiêm tiêm hoảng sợ hô to, chơ mắt nhìn nam nhân dơ tay chém xuống, bạch tiêm tiêm một lòng kỷ dục nhảy ra lồng ngực, Nàng điên cuồng mà tránh thoát mộ dung thanh liệt kiềm chế, rồi sau đó hướng tới thành lâu nhảy xuống. Tiêm nhi, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, quen thuộc thanh âm chuyển đến, thiết diện bỏ qua mặt nạ, trường kiếm đột nhiên đâm vào mộ dung thanh liệt thân thể. Ngươi, mộ dung thanh liệt ngã xuống đất, mà chết, chết không nhắm mắt, hết thảy phát sinh mà quá mức không thể tưởng tượng, quá nhanh, bạch tiêm tiêm kinh hồn chưa định mà nằm ở trên thành lâu. Nhìn trên lưng ngựa, trường kiếm một phần ba hoàn toàn đi vào nam nhân thân thể, ngàn đêm, vì cái gì, vì cái gì, bạch tiêm tiêm từng câu từng chữ, ôm hận hỏi, cố không được nhiều như vậy, nàng lại nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống thành lâu, ngàn đêm giật mình tại chỗ, cong ra chua xót cười, đúng vậy, vì cái gì, hắn bị, không chế tâm ma sao, thế nhưng làm ra thương tổn chuyện của nàng. Hắn lợi dụng mộ dung thanh liệt, bức bách mộ dung dụ hiên tự vận, lại đem mai phi chết bẩm báo, nguyên tưởng rằng, kia nam nhân hiểu ý có khúc mắc không nghĩ tới hắn ái tiêm nhi như thế sâu, tình nguyện vứt bỏ thánh mạng, cũng lựa chọn tin tưởng. Ngàn đêm, đi thôi, ngươi còn có cái gì không yên tâm, hắn đáng giá tiêm nhi phó thác cả đời. Thành lâu hạ, bạch tiêm tiêm đem mộ dung dụ hiên gắt gao ôm gần trong, lòng ngực, khóc không thành tiếng, hiên hiên vì cái gì ngu như vậy, căn bản không đáng a, đáng giá. vì tiêm nhi làm bất cứ chuyện gì đều không oán không hối hận. nha đầu ngốc, khóc cái gì? ta không phải không có việc gì sao? mộ dung dụ hiên suy yếu nói, bàn tay to gắt gao bao lấy nữ nhân tay nhỏ. ô ô, con hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta. hiện giờ ngươi còn nhìn không ra tới sao? không có tiêm nhi, ta tồn tại cũng tương đương đã chết. Mộ Dung Dụ Hiên giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nữ nhân khóe mắt nước mắt. Liền ở mới vừa rồi kia một khắc, hắn nghĩ thông suốt, nàng căn bản không phải chân chính cao nhỏ dài, hắn tội gì đi đem chịu tội đẩy đến trên người nàng đâu? Chuyện quá khứ liền làm nó qua đi, người phải hảo hảo tồn tại, chiều sau xem. Hiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta không nên tự tiện làm quyết định. Tha thứ ta hảo sao? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải độc, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Bạch, tiêm tiêm hít hít cái mũi, nghĩ mà sợ mà đem nam nhân ủng đến càng khẩn. Tiêm nhi nói tốt, không được đổi ý. Mộ dung dụ hiên câu môi cười nhạt, thế nhưng cảm thấy hôm nay dương quang dị thường ấm nhân tâm. Một hồi động, loạn không ổn một binh một tốt bị bình ổn. Ninh Thái Hậu cùng Cao trưởng Thanh đi theo đền tội. Mị sắc đem Tây Thương quốc biên phòng bày trận tranh vẽ cho mộ dung tử vân, Tây Thương quốc sám xịt lui binh. Ba ngày sau, một vị kẻ thần bí cấp mộ dung dụ, hiên đưa tới say biệt ly giải dược. Say biệt ly trên đời vô giải không phải sao. Mộ dung dụ hiên bàn tín bán nghi mà ăn vào thuốc viên sau, trong cơ thể độc tố thế nhưng thật sự tất cả giải trừ. Một ngày này, tư vương phủ răng đèn kết hoa, hồng lụa che trời lập đất. Không khí vui mừng doanh doanh Luyện tím dao nhìn thấu hồng trần Đưa lên tiên vật cùng chúc phúc hờ hứng rời đi Tứ vương ra đại hôn Ngênh thú tiêm phu nhân vì chính vương phi Toàn thành trên dưới bà tánh sôi nổi chữ đủ quan vọng trận này Chưa từng có thịnh thế hôn lễ Hoàng đế mộ dung tử vân mang theo văn võ bá quan tiến đến chúc mừng Thiên sư hoa mặc hạch nguyên bản bế quan tu luyện Nghe nói tỷ tỷ đại hôn Không thể không đánh vỡ quy củ tiến đến đưa chúc phúc Ỷ Nguyệt Các, cuối mùa thu chính tận tâm cấp bạch tiêm tiêm miêu tả trang dung. Bạch tiêm tiêm mũ phượng khăn quàng vai, trong gương nữ tử mỹ như sa đại, môi tựa hồng anh mỹ đến kinh tâm động phách. Cuối mùa thu, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên sau cổ một trận đau đớn, đi theo mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Hoa dung, sao ngươi lại tới đây? Bạch tiêm tiêm xoay người, khó hiểu ngưng nữ nhân nàng tới hay là ngàn đêm xảy ra chuyện, mà cơ, ngươi thật sự có thể như vậy yên tâm thoải mái gả cho mộ dung dụ hiên, hoa dung mãn hàm oán hận mà ngưng nữ nhân đốt đốt ép hỏi, ta cùng với hắn thật vất vả đi đến cùng nhau, nếu ngươi là tới đưa chúc, phúc ta hoan nghênh, nếu không phải, thỉnh ngươi rời đi. bạch tiêm tiêm mặt trầm xuống, giơ tay hạ lệnh chủ khách, hừ, ta thật vì quân thượng không đáng giá. Ổng hắn đào tim đào phổi, ngươi còn hiểu lầm hắn, ngươi thật cho rằng có cái gì cao nhân tương trợ sao, say biệt ly giải dược là quân thượng làm ta đưa tới, quân thượng tìm được rồi giả chết hợp âm, bức bách hợp âm nghiên cứu chế tạo ra giải dược, kia thuốc dẫn ngươi biết là cái gì làm sao, quân thượng nửa trái tim, a, hào phí hắn suốt đời tinh nguyên, thành phế nhân, cuối cùng còn bị thiên đế loại bỏ ma tịch, biếm vì phàm nhân, thê thảm độ nhật. Hoa dung, hắn có khỏe không? Bạch tiêm tiêm hồi lâu mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ngàn đêm, ngươi cái này đồ ngốc, vì cái gì không nói, làm hại ta hiểu lầm ngươi. Nàng giờ phút này vô cùng hối hận, ảo não, hắn là ngàn đêm, cũng không sẽ thương tổn nàng ngàn đêm, nàng thế nhưng không tin hắn. Tâm bỗng nhiên trở nên dị thường trầm, trọng giống như đè nặng ngàn cân tảng đá lớn. Hoa Dung trước khi đi, không quên đem một phong thơ tiên giao dư bạch tiêm tiêm. Bạch Tiêm Tiêm xem qua lúc sau, dứt khoát kéo xuống trên đầu chu thoa ngọc bội, nhịn đau đem đỏ thầm áo cưới bong ra từng màng. "Là Lan Di Tin," Tiên Thượng nói, "nàng là hại chết mộ Dung dụ hiên thân sinh mẫu thân người. Tuy rằng nàng không phải chân chính cao nhỏ dài, nhưng nàng như thế nào cùng nam nhân giảng đâu? Nếu hắn có một ngày biết được chính" Mình cưới kẻ thù, sẽ đã chịu như thế nào đạt kích, mộ dung dụ hiên. Thực xin lỗi, ta quá mức yêu đuối, chỉ có lựa chọn trốn tránh. Ngàn đêm sự, lan di tin, làm nàng rốt cuộc cười không đứng dậy, tâm dị thường mệt mỏi, hốn loạn gút mắt, làm như muồn quấn quanh nàng cả đời. Không thể dũng cảm đối mặt, chỉ có không cốt khí mà lựa chọn thoát đi. Bái thiên địa giờ lành đã đến, lại chậm chạp không thấy khuê chung nữ tử ra tới. Mộ Dung Dụ Hiên trong lòng không khỏi lo âu, không màng. Mọi người kinh ngạc ánh mắt xông vào ỷ Nguyệt Các, Bạch Tiêm Tiêm, Quản chi là chân trời góc biển, bổn vương cũng sẽ đem ngươi bắt được tới. Mộ Dung Dụ Hiên một trường đánh nát cả phòng hồng lụa, tâm làm như bị đào không giống nhau khó chịu. Tiêm Nhi, ngươi Chung Quy không chịu gả cho ta. Vì sao? Một năm sau, xa khê chấn, lịch sự tao nhã biệt viện. Xuân ý giạt rào, hoa lê như tuyết, bay là tả. Bạch tiêm tiêm ôm nữ nhi ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời, cơm hương bốn. Phía, khói bếp lượn lờ. Mẫu thân, mẫu thân, bên ngoài tới thật nhiều nam bạc nột. Ba cái vẫn là bốn cái, ai? Bạch tiểu thần vô cùng lo lắng mà vọt tiến vào, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hưng phấn mà nói năng lộn xộn. Nói bậy gì đó đâu? Bạch tiêm tiêm hướng nhi không nghe thấy. Tiếp tục đem trong nồi đồ ăn thành thạo mà phiên xào điệp khởi. Nói nàng tránh ở chân trời góc biển xa khê chấn, Ai sẽ tìm được nàng? Là thật sự lạc, đều là từ trước thích quá người nam. Nhân, có con báo lão cha lạc, Có ma quân thúc thúc, có diện than đại thúc, Còn có thiên sư tiểu soái ca đâu? Bọn họ nói tìm đến người hào vất vả, Đang ngồi ở trong viện uống trà đâu? Bạch tiểu thần cái đuôi cao cao ngẩng lên, Bẻ ngón tay đếm kỹ. a Tiểu tử thúi, ngươi không nói sớm, ai làm ngươi thả bọn họ tiến vào, bạch tiêm tiêm ngạc nhiên kinh hô, bay nhanh mà dập tắt nhà bếp. Mẫu thân, mẫu thân, làm sao bây giờ, bọn họ đều tưởng nhận ta làm con nuôi đâu, còn có người, nói là ta thân cha, em mà hảo dối dám đâu, mẫu thân, ngươi chọc đào hoa cũng thật nhiều nha, ngoan nhi tử, bọn họ muốn nhận. Ngươi hào phóng làm cho bọn họ nhận đó là, đến nỗi cái nào là thân cha, nhớ kỹ, đánh thắng được ngươi đó là ngươi thân cha, bạch tiêm tiêm ôm nữ nhi, khom lưng, thực không cốt khí trốn, nàng lặng lẽ mở ra cửa sau, nhìn chung quanh một phen, lúc này mới yên tâm bán ra một bước. Mà hai mặt cao dài thân ảnh sinh sôi chặn nàng đường đi, rõ ràng là mộ, dung dụ hiên cùng ngàn đêm, hai người đôi tay ôm ngực, áp xuống như cuồng tưởng niệm. Dù bận vẫn ung dung mà ngưng nữ nhân, các ngươi đều tới, gần nhất một năm quá hảo sao, bạch tiêm tiêm ôm chặt trong lòng ngực hải tử, cường tự nhẫn nước mắt, cười tươi đẹp như hoa, ngươi nói đi, hai cái nam nhân rất có ăn ý, chăm miệng một lời nói, ta, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta chỉ là nghi tới bình tĩnh sinh hoạt mà thôi, bạch tiêm tiêm ủy khuất mà rũ mắt, bình tĩnh sinh, hoạt. Cũng đúng, tiền đề là cần thiết tuyển một cái có thể chiếu cố ngươi cả đời người. Mộ dung dụ hiên ánh mắt gắt gao mà khóa ở nữ hoa trên người, đó là hắn nữ nhi sao? Lớn lên cùng tiêm nhi giống nhau xinh đẹp. Tiêm nhi, không cần cố kỵ ta cảm thụ, ngươi ái ai lớn mật nói ra đó là. Ngàn đêm ngữ khí hỏa hoãn, ô nhu mà ngưng nữ nhân. Hắn lần này tới, mục đích là tác hợp hai người, làm cho bọn họ thấy rõ đối phương ái. Rất khó a có thể hay không đều tuyển đâu, bất, quá, như vậy tựa hồ thực lòng tham, bạch tiêm tiêm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt vô thố. Nàng khôi phục kiếp trước ký ức, nhớ lại cùng ngàn đêm điểm điểm tích tích, cũng là nhớ lại a là cùng nàng lời thề. Kia hai chàng oanh oanh liệt liệt tình yêu, thật sâu mà khắc vào đáy lòng, nếu phải dùng một câu hình dung hai cái nam nhân. Khi đó là, một cái ôn nhu năm tháng, một cái kinh diễm thời gian, nếu đổi làm là ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu?